thì thấy Uyên đang bước vào trong. Thấy Uyên, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, trở nên vui vẻ lạ thường. Sự mệt mỏi ban nãy cũng không còn, cậu nhanh chóng lên tiếng, "Uyên, lại đây với tôi." Cô đi vội tới chỗ cậu, theo thói quen mà ngồi vào lòng, nhìn đống sổ sách dày cộp trên bàn, cô cảm thán, "Công việc nhiều đến thế nào, bao giờ cậu mới giải quyết xong?" "Sao vậy? Nhớ tôi rồi à?" "Không có, tại em lo cậu làm việc nhiều sẽ mệt thôi." Ra là vậy Cậu cười nhưng bàn tay xấu xa Đã di chuyển khắp cơ thể Uyên Nhẹ nhàng chăm sóc nơi mẫn cảm Cậu Cậu làm xong việc đã Công việc để mai giải quyết cũng được Cậu thật là lúc nào cũng vậy hết Mà khi nãy em thấy Duyên đi ra khỏi phòng Hai người xảy ra chuyện gì sao Cô ta nói gì với em à Không ạ Tại em thấy Duyên đi từ trong phòng ra Nên mới hỏi cậu thôi Cậu chỉnh thở dài Sắc mặt không được vui vẻ như ban nãy, giọng điệu cũng giận dữ hơn. Cô ta mang nước đến thôi. Chỉ mang nước thôi sao? Chồng cậu không được vui vậy. Tại phiền, mặc kệ cô ta, đừng quan tâm đến nữa. Bây giờ thì thực hiện lời hứa được rồi nhỉ. Uyên mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười gượng gạo. Nay, ngay tại đây sao? Phải, tại đây. Cậu vừa mới dứt câu, chưa cần biết Uyên có đồng ý hay không đã vội tiến đến. Đột nhiên, Viên cảm nhận động tác của cậu chậm dần, rồi dừng hẳn. Thấy lạ, Viên nhanh chóng nhìn cậu, rồi nhận ra sắc mặt cậu không được tốt, xanh sao, và nhợt nhạt. Đã vậy còn chảy rất nhiều mồ hôi. Cô vội vàng lau mồ hôi cho cậu, sốt sáng hỏi han cậu có sao không ạ? Tôi... Cậu không thể trả lời ngay, bởi cơ thể cảm thấy rất lạ, đầu đau như bố bổ, hệt như có ai đó đang cố tình đánh vào, bớt r khó chịu đến bất thường. Huyền vội chỉnh trang sửa lại trang phục rồi rời khỏi người cậu. Cô lau mấy giọt mổ hôi lấm tấm trên chán, chẳng hiểu sao khi nãy đã lau rồi mà vẫn còn. Nhìn sắc mặt của cậu, cô lo lắng không biết cậu bị gì. Cậu cảm thấy trong người bây giờ thế nào? Cậu lắc đầu nhăn nhó mặt mày, không biết nữa, nóng, đau đầu, bên trong vô cùng khó chịu. Huyền nghe xong cũng không hình dung ra được bệnh của cậu, Là cảm thông thường hay do áp lực nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể Nếu cứ mãi để tình trạng này, bệnh tình sẽ nặng hơn mất Cậu chịu khó ngồi đợi một chút, em đi gọi thầy lang đến chữa cho cậu Không cần, đưa tôi về phòng là được Nhưng... không sao, bây giờ tôi chỉ muốn về phòng nghỉ thôi Em đưa cậu đi Quyền đỡ cậu chỉnh đứng dậy, rời khỏi thư phòng Trở về phòng ngủ, cô cẩn thận để cậu nằm xuống giường rồi bội vàng đi lấy khăn lau mồ hôi trên chán nhưng kỳ lạ dù có lau bao nhiêu lần mồ hôi vẫn cứ chảy cậu không co giật không nóng cũng không sốt mà chỉ cảm thấy khó chịu trong người còn đầu thì rất đau cậu có nóng không hay có cần cái gì không ạ không cần đâu nhưng em thấy cậu mệt lắm mặt mày thì xanh sao hay để em gọi thầy lang đến trước lời đề nghị của Uyên cậu vẫn lắc đầu từ chối cậu biết rõ bản thân mình ra sao nặng hay nhẹ để nhờ đến thầy thuốc, chỉ là trong người bứt rứt khó chịu. Uyên ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu, hễ mà cậu chuyển mình là cô lại lo lắng, không biết cậu có bị sao không. Nhiều lúc mệt quá chợt mắt được một lúc, nhưng rồi cô lại giật mình tỉnh giấc. Cô nghĩ cậu vì vậy, chắc là do làm việc nhiều quá dẫn đến suy nhược cơ thể. Bệnh tình của cậu đến quá nửa đêm thì dở hẳn, mồ hôi trên trán không còn chảy, mặt mày không còn xanh xao nữa. Cô thấy cậu ngủ say rồi Cũng không trở mình liên tục Thì mới thở vào nhẹ nhõm Cũng may bệnh tình không nặng Nếu không cô chẳng biết phải giải quyết ra sao Uyên ngồi bên cạnh cậu thêm một lúc nữa Đến khi chắc chắn cậu hoàn toàn ổn Thì mới thu dọn đồ đạc vào Uyên vội vàng chỉnh sửa lại trang phục Rồi rời khỏi người cậu Cô lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chán Chẳng hiểu sao khi nãy đã lau rồi mà vẫn còn Nhìn sắc mặt của cậu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 Hỷ hụt trong đó một lúc Mới thấy bóng dáng cô bước ra ngoài Vừa định leo lên giường Đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng động lạ Khiến Uyên giật mình Quay đầu nhìn về phía cửa chính Trong lòng không khỏi hoảng loạn Nắm chặt tay để lấy bình tĩnh Uyên chậm rãi đi đến phía cửa Cô trần trừ đắn đo một hồi Rồi mới mở cửa kiểm tra Nhìn ngó xung quanh dãy hành lang dài Uyên không thấy điều gì bất thường Lúc này một con chuột nhắt Từ đâu chạy ngang qua Khiến cô đứng hình tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài hóa ra cũng chỉ là một con chuột nhắt Uyên không hoài nghi gì trực tiếp đóng cửa lại rồi trở về giường nghỉ ngơi lúc nằm xuống cô vẫn còn cảm giác lạnh sóng lưng phải mất đến một lúc lâu sau mới có thể chìm dần vào giấc ngủ sáng hôm sau những tia nắng ấm đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi Uyên gối đầu cô cho mày rồi chuyển mình tỉnh giấc Từ từ ngồi dậy sau cơn mê man dài Cả đêm hôm qua Không được ngon giấc Cứ nghĩ thấp thỏm lo nghĩ cho cậu Mãi đến gần sáng mới chợt mắt được một lúc Quay sang bên cạnh Viên ngạc nhân khi không còn thấy cậu nằm bên cạnh Chẳng lẽ cậu đi làm rồi sao Đêm qua cậu mệt mỏi suýt nữa Thì sinh bệnh như vậy Thế mà sáng nay vẫn cố chấp đi làm Viên khẽ thở dài một tiếng Người đâu mà ham công việc quá Sức khỏe của mình thì chẳng lo Cô ngồi lại suy nghĩ vài chuyện vu vơ, rồi bước xuống giường. Hôm nay, cô phải đích thân xuống bếp nấu cho cậu vài món tầm bổ để chưa mang đến cửa hàng mới được. Ngay sau khi rời khỏi phủ, cậu đến ngay cửa hàng để làm việc. Mấy người làm công ở đó thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên bọn nó thấy cậu đến sớm như vậy, đã thế còn không chửi mắng bọn nó dù chỉ một tiếng. Cậu cứ thế đi thẳng vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, Nghĩ lại những chuyện xảy ra tối qua, cậu cho rằng bản thân đã làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng này. Nhưng không hiểu sao, từ mở sáng nay khi đang say giấc, cậu đột ngột tỉnh dậy, hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi không tài nào ngủ được nữa. Quay sang bên cạnh, thấy Uyên đã ngủ say, cậu không nỡ đánh thức mà đắp chăn cho cô rồi đến cửa hàng. Căn phòng được bao quanh bởi bầu không khí tĩnh lặng, cậu chỉnh cứ ngồi đó không làm gì. Sổ sách cũng không động đến Ngay tại thời điểm này Cậu không hiểu bản thân đến cửa hàng để làm gì nữa Cứ ngồi ngẩn ngơ Với một cái đầu trống rỗng suy nghĩ Đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Cậu trịnh giật mình Thoát khỏi sự vô định của bản thân thu lại dáng vẻ lơ đánh Cùng ánh mắt thẫn thờ Cậu lên tiếng Vào đi Cánh cửa gỗ mở ra Mang theo âm thanh kẽo kẹt Đến trói tai Thằng đọt từ bên ngoài bước vào Trong tay cầm một số giấy tờ, nó tiến đến chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi nói. Đây là danh sách mấy người thương lái muốn mua gạo của chúng ta, cậu xem qua đi. Cậu chỉnh cầm tờ giấy trên tay, cẩn thận đọc từng dòng một. Thằng đọt vẫn đứng đối diện chờ cậu can dặn. Mãi một lúc sau, cậu đặt tờ giấy xuống bàn, ngởng đầu lên nhìn nó, cứ bán hết cho họ. Thằng đọt nghe xong tròn xoe mắt ngạc nhiên, như không thể tin vào những gì mà nghe thấy. Nó cười trừ cho qua chuyện, cố gắng hỏi kỹ hơn Cậu ơi, nhưng số lượng cửa hàng có hạn Chúng ta chỉ có thể bán cho 3 người thôi Số gạo này còn phải để bán cho người làng nữa cơ mà Thế à, vậy thì mày chọn đại người nào rồi bán đi Cậu chắc chứ ạ Ừ, mai ra ngoài đi Vâng, thằng đọt gật đầu mấy cái lấy lệ Rồi cầm tờ giấy trên mặt bàn rời khỏi phòng Đóng cửa lại, vừa đi nó vừa nghĩ về thái độ của cậu Hôm nay thằng Đọt thấy cậu cư sửa lạ lắm. Mọi khi chuyện của cửa hàng cậu đều làm rất cẩn thận. Mấy việc chọn thương lái để bán cũng không qua loa sơ dài. Thế mà hôm nay lại dám đưa cho nó tự chọn. Thằng Đọt đâu có gan làm chuyện này, bởi lỡ đâu bán sai người thì hậu quả nó phải gánh hết. Nhưng mấy lời khi nãy của cậu nó cũng thấy lạ. Lúc đọc xong giấy tờ, cậu lại hỏi nó những câu như thể chưa bao giờ gặp qua chuyện này. suy đi nghĩ lại, dù sao nó vẫn thấy không ổn. Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra đến tận trưa Cậu trịnh cả buổi không động đến sổ sách Chỉ ngồi ngẩn ngơ như khúc gỗ Ai vào hỏi chuyện Cậu cũng lắc đầu từ chối trả lời Được một lúc lâu Sau khi bọn người làm rủ nhau đi ăn trưa Cửa hàng không còn bóng người Duy chỉ có mình cậu ngồi lại Đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa Cậu theo phản xạ mà đáp lại Vào đi Được sự cho phép Cánh cửa từ từ mở ra Nhưng người bước vào trong Không phải Uyên mà là Duyên Trên tay ả còn cầm một hộp cơm Như thể đã cố tình mang đến cho cậu Không nói không rằng Duyên tiến đến phía bàn uống nước Giữa phòng bày biện đồ ăn ra Rồi nhẹ nhàng lên tiếng Cậu đến ăn cơm đi Em bày ra xong hết rồi đây này Cậu chỉnh không một lời phản bác hay tức giận Mà đứng dậy đi tới chỗ Duyên Thay vì dáng vẻ khó chịu và cáu gắt Khi nhìn thấy Duyên Cậu vô cùng vui vẻ và hào hứng Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa. À cũng ngồi xuống kế bên nhìn cậu. Cậu thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không? Ngon lắm. Vậy sau này em sẽ nấu cơm mang đến cho cậu nhé. Cũng được. Cậu chỉnh gật đầu tươi cười với à. Rồi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên chán duyên, cậu vội dừng đũa lấy khăn lau đi. Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, trở nên khó chịu hơn. Sao em lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Đừng nói là em đi bộ đến đây đấy nhé. Thì đúng vậy mà cậu, sao em không kêu người hầu trong phủ đưa đi? Em có thân phận gì mà dám sai bảo người ta chứ? Duyên cúi gầm mặt xuống đầy buồn bã, rồi chẳng biết từ khi nào, từ ả phát ra mấy tiếng rụt xịt đầy tụi thân. Thấy Duyên khóc, lòng cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu đến lạ. Cậu vội nâng cầm ả lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gõ má trấn an. Được rồi, đừng khóc nữa, sau này tôi nhất định sẽ không để em phải thiệt thòi. Cậu nói thật không hả cậu? Tôi nói thật, em không tin sao? Em tin, em tin. Khóe môi duyên khẽ nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi nhìn cậu chỉnh Ánh mắt cậu chiều mến, không còn cảm giác xa cách hay chán ghét như trước, thậm chí còn có cả chút yêu thương. Đột nhiên, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Huyền từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một hộp cơm. Đây không phải điều lạ lẫm gì, bởi từ trước đến nay cô vẫn luôn là người mang cơm đến cho cậu tận mắt chứng kiến trong phòng chồng mình có người phụ nữ khác đã vậy cậu còn chạm vào à khiến Uyên tức giận, cô lớn tiếng hai người đang làm cái gì vậy hả cậu theo bản năng mà rút tay về cả hai người đều đứng dậy cùng một lúc, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, duyên sợ hãi cúi gầm mặt xuống không dám đối diện hai tay ả nắm chặt lấy vạt áo đến nhầu nhĩ, khó khăn lắm mới trả lời được dạ tôi, tôi chỉ đến để đưa cơm cho cậu thôi ạ Bây giờ tôi xin phép cậu ra về Dứt lời Duyên bội vàng chạy ra khỏi phòng Cậu Trịnh nhìn theo bóng ả định đuổi theo Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Uyên Thì lại thôi Cô tiến đến gần cậu Quan sát số đồ ăn mà Duyên mang đến Rồi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy Trong lòng không khỏi giận dữ Nhưng vẫn phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện Cậu giải thích đi Chuyện này là như thế nào Sao cậu lại ăn đồ ăn cô ta mang tới Lại còn đụng chạm vào người nhau nữa hả Cậu Trịnh ra vẻ lạnh lùng thờ ơ Không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Uyên Cậu trả lời Nhưng là trả lời cho có lệ Tại sao lại không được ăn Đồ Duyên mang tới có bỏ độc đâu Cậu biết mình đang nói gì không Tôi biết Hơn nữa chuyện Duyên mang đồ ăn tới là bình thường Việc gì mà em phải làm quá lên như vậy Uyên nở một nụ cười Đầy chua chát Đôi mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc Cậu hôm nay bị làm sao vậy Có phải đêm qua bị ốm nên hôm nay đầu óc không được bình thường mấy ngày trước còn tỏ ra chán ghét bây giờ lại đi bảo vệ cô ta sao tôi cậu chỉnh cứng họng không nói thêm lời nào bởi đến chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại hành xử như vậy có điều khi thấy cô làm vậy với Duyên khiến cậu khó chịu vô cùng từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm giác này nhưng không biết vì lý do gì mà bây giờ nó lại hiện hữu trong tâm trí Duyên đứng đối diện với cậu Trong ánh mắt biểu lộ rõ sự thất vọng. Cô lo lắng đêm qua, cậu bị bệnh, sáng sớm lại phải đến cửa hàng làm việc, nên mới cất công chuẩn bị cơm trưa cả buổi. Để rồi đến khi mang đến, lại phải chứng kiến, phải nghe những lời này. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hôm qua cậu là một con người khác, thế mà hôm nay, ngay khi đối diện với cô lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Phải chăng do căn bệnh hôm qua khiến đầu óc cậu mụ mị, Cô không nghi ngờ cậu không phải không trách cậu Cô chỉ buồn vì thái độ khi nãy của cậu mà thôi Lầu những giọt nước mắt lăn dài trên má Viên đặt hộp cơm của mình xuống bàn Nghẹn ngào nói Nếu cậu muốn có thể ăn nó Còn không thì đổ đi cũng được Cũng sắp đến giờ làm buổi chiều Em không làm phiền cậu nữa Dứt lời Viên quay lưng rời đi Cậu vội vàng đuổi theo giữ tay cô lại Giọng điệu khẩn khoản tôi xin lỗi tôi không có ý gì hết Tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm như vậy nữa Là lỗi của tôi Cậu nhận thấy bản thân mình đáng trách Rồi tự tay đánh vào mặt mình Huyền vội ngăn cậu lại Cậu đừng đánh nữa Em không trách cậu đâu mà Tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy Hay là Được rồi, chắc là do cậu còn mệt nên mới vậy Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã Huyền dìu cậu ngồi xuống ghế Rồi lấy tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi trên chán cậu Trong phòng không quá nóng Thời tiết bên ngoài cũng đâu gai gắt Thế mà cậu vẫn đổ mồ hôi Chẳng lẽ bệnh đêm qua vẫn chưa khỏi hẳn Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt biên Dù đã khuyên cậu Nên mời thầy lang về Mà cậu vẫn cố chấp không nghe theo Cậu cần gì không để em lấy Cậu lắc đầu đáp lại Nhìn mấy món duyên mang đến đang ăn dở Cậu vội vàng thu dọn Không biết vì lý do gì Cậu lại ăn đồ ăn ả mang tới Đã vậy còn nói những lời không hay với Uyên Thực sự lúc đó cậu không suy nghĩ gì nhiều, tất cả đều làm theo bản năng của mình. Lời nói ra cũng là vô thức, không hề suy tính trước. Chuyện khi nãy em cho tôi xin lỗi. Bên nghe được những lời này từ cậu, cũng chỉ biết gượng cười cho qua. Không sao đâu, em không hề để bụng. Với lại đồ ăn nào mà chẳng vậy, đều lấy từ phủ cả. Sau này để người khác mang đến cũng được. Không phải, em đừng nghĩ như vậy được không? Cậu vừa dứt lời, bên ngoài kia chuyển đến tiếng cười nói nhộn nhịp. Hình như đám người làm công đã ăn trưa trở về. Uyên quay đầu ra phía cửa chính rồi đột ngột đứng dậy. Cô nhìn cậu thái độ vẫn tươi cười bình thản Cậu làm việc tiếp đi, em về đây. Ngay khi cô quay lưng lại, cậu vội nắm tay cô. Em không ở đây với tôi sao? Ngày thường là cậu giữ em lại chứ không hỏi em lý do như bây giờ. Dù sao công việc ở cửa hàng em không biết nhiều, ở lại cũng chỉ khiến cậu thêm phiền. Em xin phép Quyền cúi đầu cứ thế rời khỏi phòng Không quay đầu nhìn cậu một lần Đóng cửa lại rồi cô mới dám biểu lộ cảm xúc của mình Cô không trách cậu Nhưng buồn thì vẫn buồn trong lòng Bình thường là cậu nhất quyết giữ cô lại Bằng hành động Hôm nay thì đặt câu hỏi xem ý kiến Dù chỉ là một hành động nhỏ Nhưng cô cảm nhận được cậu không giống mọi ngày Nhìn về phía cửa phòng một lần nữa Cô nghĩ ngợi vài điều Sổi bước đi Cậu ở lại trong phòng mà đầy dối dắn Không thể hiểu nổi chính bản thân Ngày trước cậu có bao giờ ăn cơm người hầu mang đến Chỉ khi cưới Uyên mới bắt đầu cảm thấy ngon miệng Với những món ăn ở phủ Thế mà khi Duyên mang cơm tới Cậu lại ăn không suy nghĩ Có phải do khẩu vị cậu thay đổi rồi không? Nhìn hộp cơm Uyên mang tới Cậu ngồi xuống mở ra xem Vẫn là những món ăn thường ngày mà cậu yêu thích Không chần chừ Cậu cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng nhưng chưa kịp cảm nhận hương vị, đã nôn thốc nôn tháo. Tại sao lại như vậy? Hằng ngày cậu vẫn ăn món uyên nấu cơ mà, sao hôm nay lại không thể nuốt trôi? Hạ đũa xuống, cậu dựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Từ sáng đến giờ, cậu thấy trong người rất lạ, không chỉ là cách nói chuyện, mà ngay cả cách ứng xử cũng vậy. Đọc số giấy tờ mà thằng đọn mang đến thì không hiểu trong đó viết thứ gì, giải quyết ra sao. Khi uyên đến, cậu lại to tiếng với cô, Điều mà trước đến giờ cậu chưa từng làm Ngày hôm nay không bình thường một chút nào Uyên trở về phủ Với tâm trạng nặng nề và buồn bã Vừa bước tới cửa phủ Cô thấy bà Hiền đang tiễn một người đàn ông Ở cách đó không xa Cô nhau mắt, nhìn kỹ hơn một lần Thì nhận ra đó là thầy Lang trong làng Có chuyện gì mà cần đến thầy Lang Câu hỏi bỏ ngò xuất hiện trong đầu Uyên Thế rồi đợi đến khi thầy Lang đi khỏi Cô mới nhanh chân đến chỗ bà Hiền hỏi chuyện Bà Hiền, nghe có tiếng người gọi mình, bà Hiền quay đầu lại nhìn. Thấy cô, bà vội vàng cúi đầu kính cẩn. Mở mới về. Huyền gật đầu lấy lệ, rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Sao thầy lang lại đến nhà mình vậy? Là để khám cho bà chủ. Ú, xảy ra chuyện gì vậy? Bà chủ bị ngã vào nồi nước sôi, bỏng chân, nên tôi mới gọi thầy Lang đến. Chưa kịp để bà Hiền nói thêm lời nào, Huyền vội vàng chạy vào trong xem tình hình. Cô chạy đến phòng bà Nhã, mới đứng ngoài cửa, nhìn thấy cái chân mới được băng bó xong, mà lòng đầy lo lắng bà nhã suýt xoa vài cái, vừa ngầng đầu lên thì thấy Uyên liền mỉm cười Uyên, về rồi hả con sao hôm nay về sớm vậy Uyên bỏ qua những câu hỏi của bà trực tiếp tiến đến cẩn thận xem xét vết thương sao u bất cần quá vậy ạ, băng bó nhiều thế này chắc hẳn nặng lắm có gì đâu con, cũng chỉ là vết thương ngoài da một thời gian sẽ khỏi vết bỏng nặng vậy Nếu không cẩn thận sẽ nặng hơn Mà sao U xuống bếp làm gì Để té vào nồi nước sôi vậy Bà Nhã vừa định lên tiếng trả lời Thì bà Hiền chen ngang Có người cố tình đẩy bà chủ đáy mở Quyền tròn xe mắt ngạc nhiên Đẩy là U hải U ra nông nỗi này U có nhìn thấy mặt Hay bất kỳ thứ gì của người đã đẩy mình không Bà Nhã cười trừ lắc đầu Chối bỏ những gì bà Hiền vừa nói Làm gì có ai đẩy U Là do U tự té thôi Tại bất cần ấy mà con Đừng có nghe bà Hiền nói lung tung. Có thật không hả U? U không nói dối con đấy chứ. Nếu thực sự có người dám làm như vậy, U cứ nói, con nhất định sẽ tra hỏi rõ ràng. Bà Nhã lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái trấn an. Không có ai hại U cả, là lỗi do U. Thôi, hai người ra ngoài đi, U muốn được nghỉ ngơi. Quyền đưa mắt nhìn bà Hiền, rồi nhận được cái gật đầu. Tuy rất muốn ở lại chăm sóc cho, nhưng bà Nhã đã nói vậy. Uyên cũng không thể làm phiền. U, có cần gì thì U cứ gọi con. Hả, U biết rồi. Dìu bà nhã nằm xuống giường cẩn thận, xong xuôi hai người mới rời đi. Nằm trên giường nhìn bóng họ khuất dần sau cánh cửa, đến khi sự tĩnh lặng trở về với căn phòng, bà mới thở phào một hơi. Những lời bà nói với Uyên khi nãy đều là nói dối. Sự thật là bà bị người ta đẩy vào nồi nước sôi. Khi ấy bà xuống bếp lấy một ít thức ăn, Người hầu trong phủ đều ra sau vườn dọn dẹp Nên chỉ có mình bà Đang loay hoay tìm đồ Đột nhiên một bàn tay đặt lên lưng bà Rồi đẩy một cái Khiến bà không đứng vững mà ngã ngay xuống nổi nước sôi Vì quá đau đớn Mà bà dồn hết sự chú ý đến cái chân của mình Đến khi quay đầu lại Thì không còn thấy ai Cũng may bà hiền có việc đi ngang qua Nhìn thấy liền đỡ bà về phòng Từ giờ đến nay Dù là người làm lâu năm hay mới vào Bà nhã đều đối đãi rất tử tế Chuyện này xảy ra chắc chắn do người trong phủ làm Nhưng bà lại không nghi ngờ được ai Bởi bà sợ, nhỡ mà hiểu lầm thì khó mà giải quyết Đó cũng là lý do bà không nói ra sự thật Nhìn cái chân băng bó của mình Bà nhã chỉ biết thở dài não nề Sau chuyện đã xảy ra Quyền không còn quan tâm đến sự tồn tại của à nữa Cô tập trung vào việc của mình Thay vì lo nghĩ những thứ vu vơ bên ngoài Còn Mận cũng sông xáo vào phụ giúp Duyên ghê gớm, nhưng có quan trọng là nó không muốn cô thấy bản mặt của Duyên, nên cứ đứng chắn tầm nhìn mãi thôi. Chăm chỉ làm việc được một lúc, thì bà Hiền gọi mấy người trong bếp ra ngoài, phụ khiêng đồ, bên ngoài cô và Duyên ra thì chẳng còn ai khác. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến khi người không muốn gặp lại chủ động đến tìm. Mợ Huyền, mợ có thể lấy cho tôi nồi nước ở kia không ạ? Huyền quay sang nhìn à rồi gật đầu, Thay vì đưa trực tiếp Cô lại lùi về sau vài bước Giữ khoảng cách cũng như để ả tự làm Duyên cúi đầu thay lời cảm ơn Rồi nhanh chóng bê nổi nước nóng kia Sang phía bên mình Không biết là do vô tình hay cố ý Mà ả làm cái nổi rơi xuống đất Nước nghiêng về phía Uyên nhiều hơn Khiến cô bị bỏng ở tay Còn ả cũng bị dính vài giọt Uyên theo phản xạ mà nắm chặt lấy cánh tay bị thương của mình Nét mặt cau có đau đớn Con mận từ bên ngoài đi vào vừa hay chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, nó xông đến đẩy duyên sang một bên, khiến ả ngã xuống đất, sau đó liên tục hỏi Han cô, "Mở có giao không ạ? Tay mở đỏ hết lên rồi đây này, để con lấy thuốc bôi cho mở." Con mẫn còn chưa kịp rời đi thì duyên đột nhiên thay đổi thái độ, ả quỷ gối, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, hai tay chắp lại cầu xin. "Tôi xin lỗi mở, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, tôi sẽ không tự ý mang cơm đến cho cậu nữa." Xin mở hãy tha cho tôi Huyền tròn xe mắt ngạc nhiên Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô hoang mang tột độ Cô đang nói cái gì thế hả Tôi trách phạt chuyện gì Mở đừng trách phạt Tôi biết tôi có lỗi rồi Tôi sẽ không đến gần cậu nữa đâu Tôi xin mở Cô nói khủng điên cái gì vậy Tôi đâu có trách phạt gì đâu Ngay khi Huyền vừa dứt lời Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Đủ rồi đấy Khi cả ba người còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu chỉnh từ bên ngoài đột ngột đi vào cậu bước đến chỗ duyên ân cần đỡ ả đứng dậy đã vậy còn nắm tay ả kéo ra sau lưng như đang muốn bảo vệ cậu im miệng tôi không nghĩ em lại là con người như thế đấy Uyên cậu lớn tiếng quát âm thanh lớn đến mức lấn át cả giọng của cô sắc mặt cậu tối sầm lại đôi mắt đỏ biểu lộ sự tức giận khi đối diện với cô em làm tôi quá thất vọng Cậu chỉ mới nhìn được một nửa sự việc Mà đã vội kết luận vậy sao Tôi chỉ tin vào những gì mình nghe thấy Và nhìn thấy Em không làm gì sai hết Chẳng lẽ cậu tin những gì cô ta nói Còn không phải sao Chỉ vì Duyên mang cơm đến cho tôi Mà em đã cố tình đổ nước sôi Làm Duyên bị thương Đã vậy còn bắt cô ấy quỷ xuống xin lỗi Nếu tôi không đến kịp thời Thì em định làm ra chuyện gì nữa hả Nhưng... Huyền còn chưa kịp nói hết câu Cậu đã vội cắt ngang Em không cần nói gì nữa Tôi thực sự rất thất vọng về em Dứt lời Cậu kéo tay Duyên rời khỏi nhà bếp Mà không cho Uyên có cơ hội để giải thích Uyên đứng sững sờ Hai tay run run Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy Có phải cậu vừa mới bảo vệ Duyên không Cô đã làm gì sai Nụ cười chua chát Nở trên môi Nhưng chìm trong dòng nước mắt Cậu không hỏi đầu đuôi ra sao Đã vậy kết luận Cậu còn chẳng màng đến chuyện cô bị thương ở tay. Người cậu quan tâm là Duyên, chứ không phải cô. Cô tự hỏi những lời cậu từng hứa, cậu có còn nhớ hay không? Con Mận thấy cô khóc, nó xót lắm, bị đổ oan lại không thể giải thích, dù là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy bất bình, huống chi là người trong cuộc. Nó đến gần phía cô hỏi Han mở có ổn không, hay để con chạy theo nói với cậu nhé? Uyên giữ tay con Mận lại, Cô vội lau đi dọn nước mắt trên má gượng cười Không cần đâu Chúng ta mau mang đồ lên cho U thôi Nếu để lâu sẽ nguội mất Nhưng mà kệ họ đi Trước sự cứng đầu của Uyên Con Mận cũng chỉ đành biết bất lực nghe theo Nó nhanh tay lấy hộp thuông bà Hiền Thường cất trong hộp tủ Rồi giữ Uyên lại Làm gì thì làm Chứ mỡ vẫn phải để con bôi thuốc Vết bỏng này không bôi nhanh sẽ phổng rộp lên đấy Cảm ơn con Vết thương ngoài da này có đáng bao nhiêu So với cảm giác đau đớn mà cô đang phải chịu đựng trong tim Khoảnh khắc mà cậu đưa Duyên đi Cô đã không còn nhận ra người chồng mà mình yêu nữa rồi Khiến cậu phải đứng ra bảo vệ trong thời gian ngắn như vậy Là do Duyên hay do tình cảm từ trước đến giờ Cậu dành cho cô là giả Mỡ ơi! Con mận đột ngột lên tiếng Khiến Uyên giật mình Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Cô đưa tay lau giọt nước mắt trên má Sột xịt vài tiếng đáp Có chuyện gì vậy? Con mận dần trừ một hồi bởi chuyện nó sắp hỏi vô cùng khó để nói ra. Mãi đến một lúc sau, nó mới dám hó hé. Giọng nói trầm lặng, hẳn không lanh lành như thường ngày. Cậu thay đổi rồi hả mợ? Con tưởng cậu đã không còn như trước nữa rồi chứ? Sao bây giờ lại thành như thế này? Huyền cũng chỉ biết cười khổ. Ai mà chẳng thay đổi? Quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Dù sao mợ cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Vậy là đủ rồi. Ít ra thì cô cũng không phải hối hận Với sự lựa chọn của mình Không hối hận khi thổ lộ tình cảm với cậu Tuy ngắn ngủi Nhưng đối với cô là đủ Bồi thuốc xong Huyên mang đồ ăn đến phòng cho bà nhã Cô vẫn tỏ thái độ bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra Tiến đến phía giường bà đang nằm Huyên nhẹ giọng U U dậy ăn chút đồ cho khỏe người Bà nhã viện tay xuống giường Ngồi tựa lưng vào thành gật đầu Vất vả cho con quá Lần sau không cần làm mấy thứ này cho mệt người Không đâu Chủ yếu là con nấu cho u bồi bổ mà Uyên đưa món bánh nướng nóng hổi cho bà nhã Dù đã giấu bàn tay bị thương Nhưng với cặp mắt tinh tường Bà nhanh chóng phát hiện ra Tay con bị sao vậy Dạ không sao đâu Tại con bất cẩn nên bị thương thôi Chỉ là vết thương ngoài da Nghe Uyên nói vậy Con mận đứng bên bất bình Không giữ được một mép liền chen ngang Không phải đâu bà Mỡ nói dối đấy Bếp hương đó là do duyên đổ nước sôi lên tay mẹ, đã bị còn đổ oan khiến cho mẹ bị cậu mắng nữa. "Mận, con không được nói linh tinh." Bà Nhã quay sang phía Uyên, nghiêm trách vấn, "Những lời con Mận nói có phải sự thật không?" Uyên cúi đầu, không dám đối diện với bà và cũng lảng tránh đi câu hỏi đó. Cô không giỏi nói dối, đặc biệt là trước mặt một người từng trải như bà Nhã, nên cô đã chọn cách im lặng. Và cũng chính sự im lặng ấy Là câu trả lời cho chuyện mà bà nhã muốn biết Bà không nói gì thêm Chỉ thở dài một tiếng Sớm đã có dự đoán trước về chuyện này Nhưng không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy Nhanh đến nỗi khiến bà phải bất ngờ Mới hôm trước ngồi nói chuyện Cậu còn khẳng định chắc nịch với bà Sẽ không để người thứ ba chen chân vào giữa cậu và Uyên Vậy mà bây giờ điều bà thấy Lại hoàn toàn ngược lại Trong lòng bà ngoài cảm giác thất vọng Còn đầy sự lo lắng Bà lo nghĩ nhiều thứ, về tình cảm của hai người, về cả quá khứ kia sẽ lặp lại trong tương lai. Sự xuất hiện của Duyên đã làm đảo lộn mọi thứ. Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế trôi qua, Duyên ngồi bên cạnh giúp bà vài việc, rồi cũng rời đi không lâu sau đó. Ra khỏi phòng, Duyên quay sang nhìn con mận đầy thất vọng. Lần sau, con nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra. Vâng, con biết rồi thua mợ, làm việc đi. Con Mận gật đầu rồi nhanh chân xuống nhà dưới Nó vốn không muốn chen vào chuyện của người khác đâu Nhưng thấy mở ấm ức nhiều quá Nó không nhìn được Nên mới lên tiếng giải oan Ai đời lại phải chịu đựng một chuyện vô lý như vậy được Con Mận biết bà nhã thương Uyên Nên mới nói ra Để bà biết cách xử lý Chứ để chuyện này lâu dài Có khi lại xảy ra thành chuyện lớn hơn Uyên đi rồi Chỉ còn bà nhã một mình trong phòng Khoảng một lúc lâu sau Bà hiền từ bên ngoài bước vào trên tay còn bưng một chén trà nóng hổi. Bà Hiền đến phía giường, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống hỏi thăm. Khi nãy tôi thấy mở Uyên bước ra từ phòng bà chủ, trong mặt có vẻ buồn lắm, đã có chuyện gì xảy ra sao? Bà biết chuyện xảy ra dưới bếp khi nãy chưa? Bà Hiền im lặng suy nghĩ một hồi. Hình như khi nãy, mấy đứa hầu kia cũng xì sầm bản tán về chuyện giữa cậu và Uyên, nên bà cũng hiểu được chút ít. Vâng, tôi cũng nghe sơ qua, chuyện này là do con duyên gây ra hay để tôi cho nó một bài học bà hiền sông sáo chuẩn bị rời đi thì bị giữ lại nhìn cái lắc đầu của bà nhã bà không hiểu chuyện gì nên đành ngồi lại lắng nghe tôi lo quá bà chủ lo chuyện gì có phải là lo sợ cậu với mở sẽ không còn được như trước cũng chỉ là một phần thôi điều tôi lo là chuyện trong quá khứ lặp lại lời bà nhã vừa dứt căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng Hai người ngồi đối diện nhưng không nhìn nhau, mỗi người đều hướng ánh nhìn sang một nơi khác như đang muốn trốn tránh điều gì. Có điều, họ đều hiểu điều mà đối phương đang nghĩ tới. Để chấm dứt sự căng thẳng này, bà Hiền cười gượng cho qua chuyện. Chắc là do bà chủ nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có chuyện đấy xảy ra, bà cứ khéo đùa. Đáp lại nụ cười sượng chân của bà Hiền là tiếng thở dài, là sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt bà nhã giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước mà nặng nề hơn rất nhiều tôi tin vào linh cảm của mình bà giúp tôi một việc được không bà hiền không do dự mà gật đầu đồng ý ngay lúc này bà nhã mới tiếp tục bà theo dõi con duyên giúp tôi xem nó có biểu hiện gì lạ không nếu có thì hãy đến gặp người mà trước kia chúng ta gặp tôi bây giờ không thể đi lại được trong một khoảng thời gian rồi vâng tôi hiểu bà chủ cứ nghỉ ngơi chuyện này giao cho tôi là được Có bà Hiền lo chuyện này, bà cũng an tâm được phần nào, bởi dù sao hiện tại trong phủ, bà cũng chỉ có thể tin được vài người. Tối đến, cơm canh được dọn đầy đủ trên bàn, với biết bao là món, nhưng chỉ có một mình cậu chỉnh ngồi ăn. Bà nhã do mấy bị ngã, nên cơ thể mệt mỏi không muốn ra khỏi phòng. Còn Uyên không cần hỏi cũng biết, cô hiện tại không muốn đối diện với cậu, nói gì đến việc ngồi chung mâm. Bữa cơm thỉnh soạn, nhưng cậu ăn không được ngon miệng, Cậu ăn tạm vài thứ qua loa cho có Rồi đến phòng thăm bà nhã Nghe người hầu kể bà bị ngã vào nồi nước Hồi chiều nên cậu đóng cửa hàng sớm về thăm Ngặt nỗi xảy ra chuyện tranh ngang Nên bây giờ mới đến được Cậu chỉnh đứng trước cửa giơ tay lên gõ Nghe từ bên trong Giọng nói của bà mới đẩy cửa bước vào Cậu tiến đến ngồi kế bên bà Lo lắng hỏi han u thấy trong người thế nào rồi Có mệt lắm không Còn vết thương nữa Trước sự quan tâm của con trai Bà Nhã đáp lại bằng một thái độ vô cùng khó chịu Cảm ơn Tôi vẫn khỏe Cậu chỉ nghe xong Điển nhận ra ngay có chuyện chẳng lành Nhưng cả ngày hôm nay Cậu đều ở cửa hàng Không làm chuyện gì sai Sao bà lại có sự hạch sách với cậu như vậy Con đã làm gì khiến U buồn trong lòng hả Con có nói được câu đó nữa à Bà Nhã đột nhiên tức giận lớn giọng quát Con đã hứa với U những gì Con quên nhanh vậy sao Còn nói không có quan hệ gì với cô gái tên Duyên kia. Thế chuyện chiều nay là thế nào? Không tìm hiểu đầu đuôi đã bộ trách mắng vợ mình. Còn có biết chỉ vì con nhỏ Duyên đó mà Uyên bị phòng ở tay không hả? Cụ nói sao? Uyên bị phỏng? Chứ còn gì nữa? Cụ thực sự rất thất vọng về con. Sao con có thể vô tâm đến mức không để tâm đến Uyên được hả? Rốt cuộc, ai? Ai mới là vợ của con? Cậu trịnh cuối đầu không đáp, câu trả lời cho câu hỏi này đã quá rõ ràng. Thế mà cậu cứ hoài ngập ngừng không đáp để rồi đến tận cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng. Bà nhã nhìn con trai mình thở dài ngao ngán rồi phẩy tay ra hiệu cậu rời khỏi phòng. Bây giờ bà thực sự không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa rồi. Đến việc trả lời xem ai là vợ mình cũng im lặng thì thật hết thuốc chữa. Bà không hiểu vì sao trong thời gian ngắn cậu lại thay đổi nhanh như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước còn mặn nồng với Uyên Thế mà giờ lại quay sang thích người khác Nếu cậu không phải là con trai bà Thì bà đã cho cậu một trận nên thân rồi Sự lạnh nhạt của bà nhã Chính là lý do để cậu rời đi Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Cậu nhìn về căn phòng đang sáng đèn Cuối dãy hành lang đối diện kia Nghĩ về những chuyện xảy ra hồi chiều Hình như cậu đã phản ứng thái quá Đến hiện tại Cậu không biết bản thân vì sao lại hành động như vậy Đi từng bước nặng nề trên dãy hành lang ô tối, đứng trước cửa phòng, cậu trần chừ dây lát rồi đẩy cửa bước vào trong. Trước mắt cậu là bóng dáng nhỏ bé của Uyên, đang ngồi cặm củi theo chiếc khăn tay. Bàn tay cô đã được băng lại bằng vải, trông có vẻ như khá nghiêm trọng. Tuy khó khăn trong việc cầm nắm, nhưng Uyên vẫn cố gắng theo từng đường cẩn thận. Nhìn cô bây giờ, cậu càng tự trách bản thân nhiều hơn. Đáng lẽ cậu nên xem xét mọi chuyện kỹ lưỡng để không xảy ra hiểu lầm. Cậu dè chừng, chậm rãi tiến đến phía cô rồi lên tiếng. Quyên, tay của em đỡ hơn chưa? Từ khi cánh cửa gỗ kia kêu lên, Quyên đã biết sự xuất hiện của cậu trong phòng chỉ là không muốn lên tiếng mà thôi. Cô khẽ thở dài một tiếng vẫn tiếp tục công việc mà không nhìn cậu lấy một cái. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tay em vẫn chưa bị tật hẳn. Quyên à, Chuyện chiều hôm nay không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng duyên của cậu đã làm đổ nồi nước sôi lên người em khiến em phỏng. Ngay khi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ta đã quỷ gối xuống van xin, mặc cho em chưa mắng chửi hay động chạm gì đến cô ta. Tôi không nghĩ duyên là người em biết, với cậu duyên không phải người xấu mà là một người con gái hiền dịu và biết điều. Em chỉ đang nói những gì là em nhìn thấy và nghe thấy, còn tin hay không ấy thì tùy thuộc vào cậu. Huyền chẳng để cho cậu nói được câu nào mà trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ trong lòng cậu, Duyên luôn luôn đúng và chẳng ai thay thế được ả. Cô hiểu, dù bản thân có giải thích thế nào cũng không tin, Duyên gây ra mọi chuyện, vậy cố gắng giải thích để làm gì cơ chứ? Cô đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu, tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng nhớ. Suy cho cùng, quá khứ vẫn cứ mãi là quá khứ mà thôi. Dù có muốn thế nào, Cô cũng không thể biến quá khứ thành hiện tại Bây giờ trong lòng cậu Đâu còn có cô Nếu đã vậy thì thôi đành chấp nhận Tuy điều này khiến cô đau đớn Nhưng vẫn phải đối diện với hiện thực Cậu chỉnh đứng chôn chân tại chỗ Cổ họng như có thứ gì chắn ngang Chẳng thể thốt ra thành lời Từng câu từng chữ mà cậu nói với Uyên Đều bị cô ngăn cản Dường như cô không muốn nghe những lý lẽ Mà cậu đưa ra Đến chính cậu cũng không nghĩ Mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi này Khoảnh khắc ấy nhìn thấy Duyên quỷ dạp xuống đất, nước mắt đầm đỉa van nài cậu, xin cậu không suy nghĩ, mà lập tức xông đến bảo vệ, như thể cậu bắt buộc phải làm như vậy. Đột nhiên Uyên đứng dậy, thổi tắt đèn dầu trên bàn, trực tiếp tiến đến phía giường, ngồi đối diện với cậu. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cậu, không một chút sợ hãi hay ngập ngừng, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là nỗi buồn không thể tả. Cậu muốn ngủ ở đây. Hay đến phòng duyên ngủ? Cậu tròn xe mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Không phải là giận quá nên mới nói ra những điều phi lý rồi chứ. Cậu trao mày. Tại sao em lại hỏi như vậy? Thì em đang tôn trọng cậu mà. Người không muốn ở lại, có dư cũng bằng thừa. Em không muốn thấy cảnh chồng mình nửa đêm đến phòng người phụ nữ khác ngủ đâu. Thà rằng cậu đến phòng duyên ngay từ đầu. Thì em sẽ không phải chứng kiến điều đó Uyên Tôi chưa từng có suy nghĩ này Cậu nghĩ gì Làm sao mà em biết được Em cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi Không phải thật thì tốt Mà nếu thật ý Thì cũng không sao Quyết định là ở cậu mà Rồi Uyên cũng không nói thêm lời nào Mà trực tiếp nằm xuống giường Cô quay lưng về phía cậu Đối diện với bức tường lạnh lẽo Để giấu đi những giọt nước mắt Cậu bây giờ không phải người chồng mà cô đã biết, mà cô yêu thương nữa. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Cô làm sao có thể nắm giữ trái tim một người, vốn đã không dành cho mình. Ngay từ khi bắt đầu, cô đã hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ là khi ấy, cô một mực tin vào lời hứa của cậu mà thôi. Cậu nhìn thân hình nhỏ bé của vợ mình trên chiếc giường rộng lớn mà lạnh lẽo kia, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Sự lạnh nhạt của cô khiến cậu khó chịu vô cùng, dù cậu không hiểu vì sao bản thân lại cảm nhận như vậy. Cậu chỉ biết cậu không muốn cô vô tâm với cậu, cậu muốn cô vui vẻ, muốn cô thân thiết với cậu, giống như đã từng. Âm thanh cót két của tấm bản lề dì sắt vang lên, Huyền nhắm chặt mắt lại, không dám tưởng tượng đến những gì sắp diễn ra. Ánh đèn vàng trong phòng cũng không còn sáng nữa, không gian im lặng bao trùm xung quanh. Có lẽ cậu đã đi rồi Uyên nén tiếng thở dài vào trong Cố để bản thân không được suy nghĩ đến những chuyện muộn phiền khác Đột nhiên cô cảm thấy phần giường bên cạnh bị lún xuống một chút Rồi cả tiếng ken két vang lên Uyên mở to mắt đầy kinh ngạc rồi quay sang bên cạnh Cô thấy cậu nằm kế bên mình Hoang mang, xen lẫn bất ngờ Cô lên tiếng hỏi Cậu chưa đi sao? Cậu quay sang nhìn cô chậm rãi đáp Tôi đi đâu được bây giờ Phòng tôi ở đây cơ mà Cậu đâu cần phải tự ép mình Cậu có thể tự tìm đến duyên Em muốn đuổi tôi đi lắm mà Cô lắc đầu Ánh mắt ngây ngô nhìn cậu Không có Tại em thấy cậu khó chịu khi ở đây Nên mới nói vậy Trên mặt tôi hiện chữ khó chịu sao Cô lại tiếp tục lắc đầu Lần này thay vì tiếp tục Cô chọn cách im lặng cho qua chuyện Càng hỏi cậu sẽ càng lấn tới thêm thôi Lúc trước cô thích nằm đối diện với cậu thế này Để dễ dàng nhìn thấy cậu hơn Nhưng bây giờ chuyện đó lại trở nên khó khăn với cô Hai người im lặng không ai nói một lời nào Quyền chuyển mình Vừa định quay lưng đi thì cậu lên tiếng Tay em có đau lắm không? Quyền bất giác nhìn xuống bàn tay Đang băng bó của mình Không phải khi nãy cô đã trả lời câu hỏi này rồi sao? Là do cậu không nghe rõ hay giọng cô nói quá nhỏ. Không sao, cũng chỉ là vết thương bên ngoài thôi. Tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm em. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng. Huyền không đáp cũng không phản ứng gì sau lời xin lỗi từ cậu. Chẳng phải khi nãy cậu còn đang bảo vệ Duyên và cho rằng đó là chuyện không mong muốn sao. Bây giờ lại quay sang xin lỗi, không phải cậu đã quá mâu thuẫn. Huyền vẫn chọn cách im lặng thay vì trả lời. Cô lặng lẽ quay người vào trong Bởi giữa hai người giờ đây Chẳng còn chuyện gì để nói với nhau Cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt Mà Uyên dành cho mình Nó khiến cậu khó chịu trong lòng Và cảm giác này cứ thế đeo bám lấy cậu Uyên Em có nghe tôi nói không Cậu bắt giác lên tiếng hỏi Không biết về lý do gì Cậu lại hỏi như vậy Chỉ đơn giản là muốn nghe giọng cô thôi Em có Vậy chuyện lúc chiều Chẳng phải cậu nói Duyên không cố ý sao Nếu cô ta đã không cố ý Thì lời xin lỗi cậu nói với em khi nãy Có ý nghĩa gì nữa đâu Em giận sao Em chẳng dám giận Bà bây giờ không muốn nghĩ đến nữa Mai cậu còn đến cửa hàng làm việc Cậu nên nghỉ sớm đi Giọng nói nhẹ nhàng ấy trầm rãi mà phát ra Cậu chỉ nghe mà không được nhìn thấy mặt cô Thứ trước mắt cậu bây giờ là tấm lưng nhỏ lạnh lẽo Dường như cô không hề tha thứ cho cậu Sau những chuyện đã xảy ra Nếu lúc đó cậu bình tĩnh hơn Thì đâu ra nông nỗi này Cả đêm Huyền không ngủ được Cô nằm im nhắm mắt để đấy Nhưng cũng chỉ được một lúc Rồi lại mở mắt nhìn chân chân vào tường Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống Ướt đẫm cả một mảng gối Người nằm kế bên cô vẫn là cậu Nhưng không còn là người chồng mà cô yêu Cậu thay đổi nhiều đến nỗi Cô chẳng thể nhận ra Hai người xa nhau vòn vẹn chỉ hai ngày Thế mà sau hai ngày ấy, cô không còn cảm nhận được tình yêu từ cậu nữa rồi. Lúc cậu đứng ra bảo vệ duyên, lúc cậu cầm tay ả rời đi, cô khi ấy chỉ sợ bản thân không thể đứng vững mà gục xuống đất. Nước mắt vô thức lan dài, cô chỉ muốn yếu đuối như một đứa trẻ. Nhưng cho ai xem, ai sẽ là người lau nước mắt cho cô. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có cô tự vực dậy chính mình. Nỗi trần chọc cứ kéo dài mãi đến tờ mờ sáng Mỗi lần cậu thức dậy trước Chuẩn bị mọi thứ cho cô Nhưng hôm nay thì ngược lại Đúng hơn là cô cảm thấy bí bách gò bó Khi phải ở trong căn phòng Với bốn bức tường vây quanh bên nhẹ nhàng bước xuống giường Tránh làm cậu thức giấc Cô mở cửa bước ra Bên ngoài hết thở không khí Một làn gió lạnh trong xương sớm thổi đến Khiến cô khẽ dùng mình Bây giờ vẫn còn sớm Người hầu trong phủ chưa dậy Nên xung quanh bốn bể đều tĩnh lặng Uyên quay người đi ra vườn sau Để ngắm mấy khóm hoa vào buổi sớm Chỉ ít thì nó sẽ giúp cô Thoải mái tinh thần hơn Vườn hoa vào buổi sớm không một ai Không mang cảm giác rùng rợn Ngược lại Uyên còn rất thích Một mình ở đây Cô tiến đến phía khóm hoa trước mặt Cúi sát người ngửi hương hoa Quả thật rất dễ chịu Cô mỉm cười trầm ngâm ngắm nhìn hồi lâu Đột nhiên một tiếng động lạ vang lên, khiến cô giật mình. Trong lòng có chút hoảng sợ, Uyên vội đưa mắt liếc nhìn kiểm tra, rồi phát hiện ra cách chỗ cô đứng một đoạn không xa, thấp thoáng bóng dáng một ai đó. Do làn sương sớm vẫn còn chưa tan hẳn, lại thêm việc người đó đứng nghiêng, nên Uyên không nhìn rõ được mặt. Uyên nhanh chóng tìm một chỗ núp, bởi không biết đó là người tốt hay người xấu. Chờ đợi được một lúc, lớp sương tan dần, Giúp cô dễ dàng nhìn hơn Lúc này Uyên mới thực sự kinh ngạc Khi biết người đó chính là Duyên Duyên đứng trước cửa nhà kho Không đến gần cũng không vào trong Mà chỉ đứng im một chỗ như bức tượng gỗ Uyên tự hỏi căn nhà kho có gì Mà khiến Duyên chăm chú đến vậy Hơn nữa bây giờ mới là sáng sớm À đến đây chỉ để ngắm nhìn thôi sao Hàng loạt những câu hỏi mong lung Không lời giải đáp xuất hiện trong đầu Uyên Và dĩ nhiên Những câu hỏi ấy không hề có câu trả lời Chuyện này thực sự rất lạ Và chắc chắn ẩn sâu trong đó Phải là một thứ gì đó kinh ngạc hơn Chợt Duyên bắt đầu di chuyển Nhưng không phải tiến về phía trước Mà quay sang bên cạnh Hướng mà ánh mắt ả nhìn đến Chính là chỗ Uyên đang ẩn nấp Uyên sợ hãi vội trốn sau bức tường lớn Rồi bịt miệng lại không dám phát ra tiếng động Cô sợ nếu bây giờ bị phát hiện Sẽ rất dây động rừng Và hiện giờ cô cũng không biết Duyên có mục đích gì nên mới càng phải cẩn thận Duyên giữ im lặng được một lúc Rồi mới từ từ ngó ra ngoài Chỗ Duyên đứng khi nãy Bây giờ không còn một ai Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm Trời cũng đã hưởng sáng Tiếng nói chuyện của người hầu vang khắp nơi Duyên đứng dậy nhanh chóng rời khỏi vườn Vừa đi cô vừa nghĩ đến chuyện Mình mới phát hiện Việc Duyên vào sáng sớm Đứng trước cửa nhà kho Thực sự rất kỳ lạ À mới đến đây được hai ngày Nên không thể biết những chuyện đã từng xảy ra Giả sử nếu Duyên tới nhà kho để dọn dẹp Thì tại sao lại không bước vào bên trong Có rất nhiều thắc mắc diễn ra trong đầu Uyên Và dù cô có cố gắng giải thích thế nào Cũng không hiệu quả mải mê với dòng suy tư riêng Mà Uyên đã tới gần phòng mình từ khi nào không hay Cô vẫn cúi mặt xuống đất Đằm chiều suy nghĩ mãi Cho đến khi một giọng nói bất ngờ vang lên Khiến cô giật mình Con chào mỡ Uyên ngẩn đầu lên nhìn rồi mỉm cười Hóa ra người đứng trước mặt cô là con Mận Chắc sáng nay nó ra đến phòng tìm cô đây mà Ừ, con mang đồ ăn đến cho mỡ hả? Con Mận gật đầu Vâng, mà khi nãy con thấy cậu tới cửa hàng rồi Nên chỉ mang phần của mợ thôi Hai người làm lành với nhau chưa? Giọng con Mận càng về cuối càng nhỏ lại Rè dặt và ngập ngừng hơn Uyên không để tâm lắm đến chuyện này Cô không biểu lộ sự buồn bã hay thất vọng Mà tươi cười đáp Mỡ với cậu có xảy ra chuyện gì đâu Mà phải làm lành Con mận theo chân uyên vào trong phòng Cái miệng nó nói không ngừng Sao lại không có chuyện gì Chẳng phải hôm qua cậu trách nhầm mỡ à Cậu phải xin lỗi chứ Trách lầm gì chứ Mọi chuyện đúng như những gì cậu nhìn thấy mà Là mỡ sai trước nên không cần xin lỗi Nhưng mà mỡ Được rồi con để mỡ ăn sáng Đồ ăn nguội hết rồi đây này Vâng ạ Con mận dị mặt xuống không nói thêm lời nào Hôm qua rõ ràng mọi chuyện Là do Duyên tự biên tự diễn Cô cũng chỉ là người bị hại Đã vậy còn bị cậu trách nhầm Nếu là con Mận thì nó đã không để bản thân Bị ấm ức như vậy rồi Nó tự hỏi là do mợ của nó ngốc ngách Hay quá hiền lành Nên mới bị dễ bắt nạt đây Hôm nay công việc không nhiều Nên con Mận cứ ở trong phòng với Uyên Miết Vừa để Uyên tiện sai việc lạt vặt Cũng như có người bầu bạn Cuộc sống xa hoa ở trong phủ này Nhìn bề ngoài thì sung sướng Nhưng bên trong cô đơn vô cùng Uyên cảm thấy có con Mận kề bên, chuyện trò cũng tốt. Đến gần trưa, đang ngồi phụ Uyên sâu chỉ, đột nhiên hai con mắt nó sáng lên. Hình như trong đầu nó mới nảy ra ý tưởng gì thì phải. Nó đi nhanh tới chỗ Uyên, hai tay xoa xoa vào nhau, mặt cười tươi giói. Mợ à, cũng gần đến trưa rồi, hay là mợ xuống bếp lấy cơm mang đến cho cậu đi? Con Mận hí hửng với lời đề nghị nó đưa ra và mong sao Uyên đồng ý. Mọi ngày đều là Uyên mang cơm trưa đến cho cậu. Bây giờ Uyên tiếp tục mang đến Có khi hai người lại có thời gian Nói chuyện và giảng hòa Mới chỉ nghĩ đến đó thôi Con Mận đã tự thấy bản thân nó thật thông minh rồi Uyên im lặng suy nghĩ Về lời đề nghị của con Mận Nhưng rồi cô lại lắc đầu từ chối Mợ nghĩ cậu không muốn mợ đến đâu Con Mận tỏ ra thất vọng Tại sao lại không ạ Vì cậu có người khác rồi Cô vừa nói vừa cười Lời mới thốt ra thật nhẹ nhàng Nhưng vô cùng đau đớn Không phải người vợ nào Cũng có thể dễ dàng nói về chuyện Chồng mình có người khác dễ dàng như Uyên Sau những chuyện đã xảy ra Uyên nhận thấy rằng Dù có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được gì Cậu đã không tin tưởng cô một lần Thì cũng sẽ có lần thứ hai Thứ ba Rồi rất nhiều lần nữa Nếu sau mỗi lần cứ phải tìm cách giảng hòa Thì người mệt mỏi chỉ có cô mà thôi Trong phòng Bà Nhã ngồi trên giường xem lại vết thương ở chân Mặc dù đã được thay băng Nhưng bà vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Mới chỉ có một hôm không đi lại thôi, bà đã cảm thấy bức bối khó chịu trong người rồi. Bây giờ phải ngồi đến khi lành hẳn thì thật khó. Đột nhiên, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, với lực đầy mạnh từ bên ngoài, khiến cánh cửa đập mạnh vào thành tường, khiến bà nhã giật mình hoàng sợ. Bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến, thì ông được chạy đến bên giường sốt sắng hỏi han Chân em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa, có nặng lắm không Là ai, là ai dám làm ra chuyện này hả Những câu hỏi dồn dập từ ông Đực Khiến bà Nhã không kịp trả lời Hiện giờ bà vẫn đang bất ngờ Vì sự xuất hiện của ông tại đây Phải mất đến vài giây sau Mới hoàn hồn trở lại Em nhớ là mình có việc phải lên kinh thành Mà sao bây giờ lại về đây Ông Đực thở phào Tôi nghe bọn người hầu báo tin em bị ngã Và nồi nước sôi phòng chân Nên mới nhanh chóng trở về xem tình hình Thê chân em giờ sao rồi? Có ổn không? Đỡ hơn nhiều rồi mình. Thầy Lăng nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ khá lên thôi. Nghe em ngã, tôi còn lo lắng vết thương nặng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Giờ thấy em thế này cũng an tâm phần nào. Lần sau đi đứng cẩn thận, có gì sai bảo bọn người hầu là được. Đừng có tùy tiện làm rồi ngã ra. Vâng, em biết rồi. Sự xuất hiện của ông được chính là việc khiến bà nhẹ lòng nhất. Có ông ở đây rồi, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Trong nhà có xuất hiện người mới à Ông được đột nhiên nhớ đến Cô gái lạ mặt ở sân lớn Lúc trên đường về phòng thăm bà Là người có quyền hành lớn nhất trong nhà Ông đương nhiên biết rõ từng người ở đây Nếu có người khác vào Chắc chắn sẽ nhận ra ngay Bà Nhã cũng chẳng giấu giếm gì mà nói ngay Nó tên Duyên Được thằng Trịnh đưa về đấy Già thế Trong phủ có thiếu người hầu đâu Đưa về làm gì nữa Bà Nhã thở dài Vẻ mặt buồn sầu Nếu là người hầu đã tốt Mình có biết cô ta xuất thân thế nào không Ý em là sao Nó là gái lẩu xanh đấy Ông được ngỡ người Khi nghe bà Nhã nói ra thân phận của Duyên Ban đầu ông cứ nghĩ đây là chuyện bình thường Nhưng nhìn nét mặt bà Thì dường như mọi thứ không đơn giản như vậy Em đừng nói với tôi là Đúng như mình nghĩ đấy Chỉ cần vài câu ngắn gọn thế thôi Hai người cũng ngầm hiểu đối phương Đang nghĩ về điều gì Sắc mặt ông được trở nên không tốt đã vậy còn có chút lo lắng, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, khi nghĩ về chuyện gì trong đầu, bà Nhã cũng chẳng dám hỏi thêm mà im lặng nghĩ về nhiều thứ khác. Bầu không khí tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy hai người, mãi đến một lúc sau, ông được mới lên tiếng. "Chuyện này cứ để tôi điều tra rõ ràng, nếu có bất thường gì thì xử lý luôn. Liệu làm vậy có được không mình? Em sợ rằng không giao hết, tôi sẽ giải quyết êm xuôi." Em chỉ cần nghỉ ngơi đợi đến khi vết thương lành lại là được. Bà Nhã gật đầu đồng thuận rồi không nói gì thêm. Nhìn nét mặt lo lắng của vợ mình, ông được khẽ nắm tay bà Trấn An. Không ngờ rằng ông chỉ đi có vài ngày thôi mà trong phủ đã loạn hết cả lên thế này rồi. Thử hỏi nếu đi lâu hơn thì sẽ thế nào? Chuyện cậu Trịnh đưa người ngoài về nhà, ông không nói bởi nếu đơn thuần là thuê thêm giúp việc thì đâu đáng trách. Nhưng lần này, Dường như sự việc đã đi quá xa Dù sao vẫn nên tìm hiểu kỹ càng Vẫn tốt hơn Lúc ông được trở về phủ Cũng là lúc Uyên rời đi không lâu Thay vì mang cơm chưa đến cho cậu như mọi ngày Uyên cùng con mận đến cửa hàng thuốc Mua một ít thuốc bổ về cho bà nhã Và thật không ngờ Người thầy lang mới đến trong làng lại chính là Hoàng Mới đầu gặp anh ở đó Cô cũng bất ngờ lắm Vì đâu nghĩ trái đất tròn đến vậy Nghe Hoàng kể về việc đến đây phụ giúp thầy bán thuốc cô mới hiểu ra mọi chuyện hẹn chi hôm cô gặp nạn từng hành động bôi thuốc đến băng bó vết thương của Hoàng đều rất thành thạo mua thuốc xong Uyên kêu con mận mang về cho bà Hiền nấu thuốc còn cô thì muốn đi bộ hít thở không khí một chút thật trùng hợp khi Hoàng cũng phải ra ngoài giải quyết công chuyện nên hai người cùng đi chung một đoạn đường lúc đi chung Hoàng chỉ cho Uyên vài cách để làm mở các vết xẻo rồi vài bài thuốc đơn giản có thể làm tại nhà Còn Uyên thì chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ. Nói chuyện với nhau, Uyên mới thấy Hoàng không hề lạnh lùng và khó gần như lần đầu tiên gặp mặt. Anh là một người nhiệt huyết với nghề, đã vậy còn rất giỏi y thuật. Quãng đường đi chung không dài, được một đoạn thì cả hai dừng lại. Hoàng mở lời trước. Đến đây thì không đi cùng với cô được rồi, tôi phải đi hướng khác. Không sao đâu, đi cùng anh còn biết thêm mấy bài thuốc bổ nữa, cảm ơn vì anh đã chỉ cho có gì đâu, à đúng rồi tay của cô nếu thấy vẫn còn đau sát thì đến gặp tôi, tôi đưa thuốc mới cho không hiểu sao cô lại hậu đậu đến vậy hết chân rồi lại tay Huyền cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn vào bàn tay đang băng bó của mình tính tôi trước giờ vẫn vậy mà cảm ơn anh nhiều đừng nói cảm ơn nhiều quá thôi tôi xin phép đi trước Hoàng khẽ cúi đầu chào rồi quay người rời đi Huyền nhìn theo bóng hoàng khuất dần được một đoạn thì mới tiếp tục bước tiếp Vừa đi được vài bước, cô liền đứng khượng lại khi bị một người đàn ông chắn ngang trước mặt. Ngởng đầu lên nhìn thì chẳng phải ai xa lạ. Cô còn chưa kịp nói lời nào, đã bị hỏi với một giọng điệu cáo gắt. Người đàn ông khi nãy nói chuyện với em là ai? Hai người có quan hệ gì? Quyền nhíu mày tỏ ra khó chịu với những câu hỏi của cậu. Đây không phải hỏi thông thường mà giống như đang tra khảo thì đúng hơn. Em với anh ta chỉ là bạn bình thường. Bạn bình thường sao phải cười nói thân thiết như vậy? Cậu vì sao vậy? Cậu đang ghen à? Tôi... Cậu lập tức im lặng, không biết trả lời sao cho hợp lý. Khi thấy cô cười nói với một người đàn ông khác không phải mình, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù không biết diễn tả chính xác tâm trạng của bản thân hiện giờ ra sao, nhưng cậu chắc chắn ghét cái cảnh tượng khi nãy bản thân mình đã nhìn thấy. Nguyên nhìn cậu hồi lâu nhưng không nhận được câu trả lời. Cô cũng chẳng còn mong đợi hay hy vọng ở cậu Nén tiếng thở dài vào trong Cô lên tiếng Nếu cậu không còn gì để nói Thì em về đây Dứt lời, Duyên tiếp tục bước đi Vừa mới đi được vài bước Cậu đã vội giữ cô lại Em ở lại, ăn trưa cùng tôi Câu nói của cậu khiến cô vô cùng ngạc nhiên Cô tiến thêm vài bước đến phía trước hỏi cậu Không phải cậu đã cùng Duyên dùng cơm rồi sao Em nói gì vậy Em luôn là người mang cơm trưa đến cho tôi cơ mà Tôi chưa ăn gì hết, mà thôi, cứ vào trong rồi nói. Cứ như vậy, cậu kéo cô đi mà không giải thích thêm bất cứ điều gì. Huyền đi theo sau lưng cậu, khuôn mặt không giống nổi sự hoang mang. Hôm qua cậu cư xử khác, hôm nay như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với cậu. Cậu kéo cô vào phòng, để cô ngồi xuống ghế, rồi cẩn thận lấy trong người ra một túi khoai lang nướng nóng hổi. Ngày thường đều là cô mang cơm trưa đến cho cậu Nhưng hôm nay đợi mãi Mà chẳng thấy ai đến Đã vậy người làm công đều đã đi hết Cậu vì đói mà phải đích thân ra ngoài Mua tạm vài củ khoai lang ăn lót dạ Không ngờ lúc về cửa hàng Vô tình bắt gặp cô Đang nói chuyện với người đàn ông khác Cậu cảm thấy khó chịu nên mới hỏi Ngồi xuống kế bên Uyên Cậu lấy ra một củ khoai nóng Xít xoa thổi cho nguội bớt rồi đưa cho cô Em ăn đi Vẫn còn nóng đấy Để nguội sẽ không ngon đâu Uyên cười gượng trần chừ mãi Mới dám nhận khoai từ cậu Nhìn củ khoai lang trên tay Rồi cả nét mặt tươi cười của cậu Cô thấy bản thân quá vô tâm Bởi suy nghĩ nông cạn Cậu sao vậy Cậu quay sang nhìn Uyên Tay vẫn còn đang bóc khoai cho cô Có chuyện gì em nói đi Duyên không mang cơm đến cho cậu sao Không mọi ngày là em mang cơm đến cơ mà Tôi tưởng em quên Nên mới mua tạm mấy thứ này Em ăn đi Bóc xong rồi này. Cậu mỉm cười dịu dàng đưa cho Uyên củ khoai đã bóc. Những chuyện hôm qua đối với cậu bây giờ mông lung, thậm chí là nhạt nhòa trong ký ức. Bởi sau những lời cô nói, cậu đã thay đổi, không còn nghĩ cô gây chuyện với Duyên. Điều cậu quan tâm hiện tại chính là người con gái ngồi trước mặt. Uyên nhận đồ ăn từ cậu, ánh mắt vẫn không thôi sự ngạc nhiên, xen lẫn ngờ vực. Có phải cậu đang giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hay không? Hôm qua cậu còn bên duyên chầm chập Thế mà hôm nay lại không nhắc đến à Nhìn từng hành động của cậu Cô không giống nổi nỗi niềm hoài nghi Rồi đột nhiên Viên nhận ra trên cổ tay cậu Có chiếc vòng hôm trước sư thầy tặng ở chùa Cô nhớ đã cất nó ở trong tủ rồi Mà không lẽ cậu đã nhìn thấy Chiếc vòng đó Cậu chỉnh bội nhìn xuống tay mình Rồi ả lên một tiếng Tôi thấy nó trong hộp tủ nên lấy ra đeo Hôm trước lúc đi tắm tôi bỏ quên ở trên bàn Có chuyện gì sao? Không ạ, chiếc vòng là do em cất, em tưởng cậu không đeo nữa, không phải do quên thôi, ăn tiếp đi này. Những củ khoai nóng được cậu bóc liên tục, dù là bữa trưa của cậu nhưng dường như cậu không động đến mấy, toàn ngồi bóc vỏ cho Uyên. Thái độ cậu hôm nay lạ lắm, cứ quan tâm chăm sóc cô mãi thôi, không giống ngày hôm qua chút nào, cứ như thể cậu biến thành một con người khác hoàn toàn vậy. Suốt bữa ăn, hai người không nói chuyện nhiều bởi dạo gần đây xảy ra nhiều điều không mong muốn. Bầu không khí tuy có chút ảm đạm, nhưng ít nhất hai người vẫn còn được ngồi lại bên nhau. Ở cùng Uyên, cậu cảm thấy dễ chịu không bị gò bó hay ép buộc tâm trạng, cũng vì thế mà thoải mái hơn. Chuyện hôm qua suy nghĩ kỹ lại cậu mới nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm. Vội vàng đưa ra kết luận mà không chịu tìm hiểu kỹ khiến cậu trách oan Uyên. Những điều cậu làm bây giờ như muốn thay lời xin lỗi. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự lặng lẽ Quyền thu dọn lại đồ trên bàn dọn sạch sẽ rồi đứng dậy rời đi Cậu ở lại làm việc tiếp đi em xin phép về phủ Không để cậu nói thêm lời nào Quyền vội quay người bước đi nhưng vừa đi được vài bước cô đột ngột dừng lại khi bị cậu ôm chặt từ phía sau Quyền bất ngờ xen lẫn hoang mang trước hành động của cậu lần này không phải cô mà là cậu lên tiếng trước Tôi không biết nói thế nào cho em hiểu nhưng tôi cảm thấy tôi không phải tôi nữa đôi khi trong tôi xuất hiện những cảm giác rất lạ mà tôi không biết chúng bắt đầu từ đâu tôi xin lỗi Viên lắng nghe từng lời cậu nói có lẽ không chỉ có cậu mà chính cô cũng cảm nhận được sự khác thường ấy thực sự đang có chuyện gì đó diễn ra chèn giữa hai người nên mới khiến mối quan hệ trở nên xa cách hơn tuy vậy nhưng cô chưa bao giờ oán hận hay trách móc cậu dù chỉ là trong suy nghĩ Mọi chuyện đều phải có nguyên nhân Chỉ là hiện tại không một ai biết Nguyên nhân đó là gì Nén tiếng thở dài vào trong Uyên gỡ tay ra khỏi Quay người đối diện với cậu Chắc do dạo gần đây Công việc của cậu cửa hàng nhiều Nên cậu mới cảm thấy như vậy Em nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một vài ngày sẽ tốt hơn Là do công việc sao Phải Chiều nay cậu thu xếp về sớm Đừng làm việc quá mức Bây giờ em phải đi rồi Để tôi đưa em về Ngoài đường bây giờ nắng gắt lắm Không sao, với lại em muốn đi một mình Viên mỉm cười rồi quay lưng rời đi Bởi chỉ khi ở một mình Cô mới có thời gian để suy nghĩ Về những chuyện đang xảy ra Có thời gian để nhìn lại mọi thứ Cánh cửa gỗ vừa đóng lại Vang lên một âm thanh khá lớn Cũng là lúc cậu cất tiếng thở dài Tiến đến chiếc ghế giữa phòng Cậu ngồi phịch xuống ngả lưng về sau Nhắm nghiền mắt lại mà suy nghĩ Mấy ngày hôm nay cậu cư xử rất lạ Ngay chính bản thân cậu cũng nhận ra Cậu lớn tiếng với Uyên Vì cô làm Duyên bị thương Đứng ra bảo vệ Duyên Và còn ăn những món mà Duyên mang đến nữa Hàng lông mày dẫm khẽ nhíu lại Khi nghĩ về quá khứ Cậu cảm thấy có điều gì không đúng ở đây Ở bên Uyên Cậu luôn thấy bình yên hạnh phúc Nhưng đâu đó trong đầu lại xuất hiện hình bóng Duyên Có điều Duyên xuất hiện trong ký ức của cậu Vô cùng nhạt nhòa Như thể nó là ký ức Được thêm vào chứ không phải có sẵn Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình Kỳ lạ Vẫn chưa hết giờ chưa Sao lại có người đến Hay là Uyên quay lại Nghĩ rồi cậu vội vàng đứng dậy mở cửa Nhưng khi nhìn thấy người đối diện Nụ cười trên môi cậu không còn ràng rỡ nữa Duyên Cậu gọi một tiếng đầy thất vọng Duyên lại chẳng hề để tâm Ngược lại còn tự ý đi vào trong niềm nở nói Cậu Em mang cơm chưa đến rồi này Cậu mong ăn đi cho nóng Cậu bước từng bước chậm rãi đến chỗ ả Cười gượng Hiện giờ tôi đang không đói Để lát nữa ăn sau đi Sắc mặt duyên lập tức thay đổi Ngay cả bàn tay đang làm việc cũng ngừng lại Hả quay sang phía cậu xéo sắt Là do cậu không đói Hay đã ăn với người khác rồi Bị nói trúng tim đen Cậu chỉnh có vẻ ngập ngừng Nhưng rồi vẫn cố điềm tĩnh đáp lại Tôi chưa đói thật Em cứ dọn ra Lát tôi sẽ ăn sau Vậy em sẽ dọn cho cậu Cảm ơn em Duyên lại tiếp tục đóng vai một người con gái hiền dịu Bảy thức ăn ra bàn cho cậu Còn cậu thì ngồi lặng lẽ Quan sát từng hành động của Ả Hôm xảy ra hiểu lầm với Uyên Sau khi đưa Duyên khỏi nhà bếp Cậu đã ngồi lại nói chuyện với Ả Duyên bảo trước kia Cậu với Ả đã từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau Nhưng do thầy u ép cậu phải cưới Nên hai người mới không còn gặp lại Thật không ngờ Hai người lại có Duyên gặp lại Khi cậu đã cứu ả khỏi lầu xanh Ả còn nói rằng Tuy hai người đã lâu không gặp lại Nhưng cậu vẫn luôn dành tình cảm cho ả Nên ả rất vui Ban đầu cậu vẫn còn nghi hoặc Nhưng nhớ về cái ngày Duyên mang cơm chưa đến Cậu đã rất mừng rỡ Thậm chí còn ăn không ngần ngại Hay phàn nàn gì Nhưng nếu cậu và Duyên Đã từng có khoảng thời gian bên nhau Vậy tại sao Phần ký ức đó lại nhạt nhòa như vậy Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Duyên Nhưng những ký ức về à thì mông lung mơ hồ Liệu những lời duyên nói có phải là thật Ánh mắt cậu vẫn luôn theo dõi Từng hành động của duyên Hả cũng nhanh chóng nhận ra điều khác thường Liền lên tiếng Sao cậu cứ nhìn em mãi thế Trên mặt em dính gì ả Cậu vội thu lại dáng vẻ lơ đánh lắc đầu đáp Không có gì Mà tôi hỏi em một chuyện được không Vâng cậu cứ hỏi đi Nếu biết em sẽ trả lời Duyên không hề dè chừng hay cảm thấy nghi ngờ trước yêu cầu của cậu. Hạ chỉ cho rằng cậu đang có những thắc mắc bình thường mà thôi. Cậu Trịnh do dự, ngập ngừng trong giây lát rồi mới đi thẳng vào vấn đề. Giữa tôi và em, thực sự đã từng có khoảng thời gian tình cảm sao? Ý cậu là gì? Thực sự tôi và em đã từng yêu nhau sao? Cậu chỉnh không ngần ngại mà hỏi lại một lần nữa, không những vậy còn nói trực tiếp những điều nghĩ trong lòng. Điều cậu muốn bây giờ chính là một lời xác định, Để chấm dứt sự hoài nghi Và cảm giác khó gọi tên Luôn đeo bám lấy cậu Nghe được câu hỏi ấy Sắc mặt Duyên lập tức thay đổi Hai tay ả nắm chặt lấy vạt áo đến nhỏ nhĩ Trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang Tại sao cậu lại hỏi những câu như vậy Có phải đã có điều gì tác động Khiến cậu thay đổi suy nghĩ hay không Hàng loạt những câu hỏi bò ngò Cứ xuất hiện Khiến Duyên hoảng loạn Ả không dám nhìn trực tiếp vào cậu Nhưng cũng không thể từ chối trả lời Sau khoảng thời gian ngắn ngẫm nghĩ, duyên đành phải dùng cách khác để đánh lừa cậu. Giữa em và cậu, thực sự đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tuy em xuất thân không sạch sẽ, là gái lầu xanh, nhưng em không hề nói dối cậu dù là nửa lời. Em biết, bản thân không xứng đáng với cậu, nên cậu cũng không cần phải quan tâm đến chuyện quá khứ làm gì. Dù sao, cậu cũng đã có mở uyên rồi. Em cũng chỉ là chơi qua đường thôi mà, sao dám đòi hỏi được. Hài hẳn nước mắt lăn dài trên gò má, vài tiếng rụt xịt nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nếu đã không thể đưa ra câu trả lời hợp lý, Duyên đành phải giả vờ đóng vai nạn nhân với cậu. Đó là cách duy nhất mà A có thể nghĩ ra. Nhưng đáp lại Duyên chỉ là sự im lặng. A tức giận nắm chặt tay, không dám biểu hiện ra bên ngoài. Cuối cùng, A đành phải lên tiếng một lần nữa. Em biết, sẽ rất khó để tin những lời em nói. Chúng ta cũng không nên nhắc đến quá khứ làm gì. Cậu ăn cơm đi kẻo muộn, sau này cậu không cần phải nhớ đến nữa đâu. Không, tôi tin em mà. Duyên ngẩn đầu lên nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu, cậu tin em thật sao? Thật, thôi không nhắc đến chuyện này nữa, em đã khẳng định như vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu chỉnh không nói thêm lời nào mà trực tiếp cầm đũa lên dùng cơm. Mặc dù trong lòng cậu vẫn có chút hoài nghi, nhưng khi nghe những lời Duyên nói, cậu cũng thôi không điều tra thêm nữa bởi nếu thực sự giữa hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, thì chắc chắn sẽ nhớ lại thôi. đầm chiều sớm, Nguyên trở về phủ sau một đoạn đường dài. Sau khi rời khỏi cửa hàng, thay vì trở về phủ, thì cô đến nhà thăm thầy U một lúc. Đến đó vừa để hỏi thăm sức khỏe tình hình hai người sau này thế nào, vừa để xin lời khuyên. Mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, cô đều tìm đến U nói chuyện, bởi biết đâu U sẽ cho cô những điều bổ ích. Sau cuộc nói chuyện, Cô suy nghĩ kỹ hơn rồi mới lên đường về phủ Bước vào bên trong sân lớn Uyên cảm giác chán nản đến lạ thường Cô không còn sự hào hứng ban đầu Cũng không còn vui vẻ nữa Nhìn bầu trời nắng gắt trên đầu Uyên có chút mệt mỏi Cô khẽ thở dài một tiếng Rồi hướng về phía phòng của mình mà bước đi Dòng dãy hành lang bây giờ vắng tanh Không có một người Đám người hậu chắc đang ở dưới dọn dẹp Nên cũng chẳng có ai làng vàng quanh đây Đi được một lúc thì đứng trước cửa phòng viên đưa tay được đẩy cửa vào trong thì một giọng nói chói tai vang lên chào mợ viên giật mình nhìn lại thì thấy thằng đọt đã đứng bên mình tự khi nào cô cười hỏi sao giờ này lại đứng ở đây đáng lẽ ra phải cùng cậu làm việc trong cửa hàng chứ hay là cửa hàng đóng cửa rồi thằng đọt lắp đầu không phải đâu mợ con về nhà lấy một ít đồ cần thiết rồi đi ngay ấy mà thấy mợ ở đây nên con mới đến chào hỏi Nếu lấy xong rồi thì nhanh đừng để cậu phải đợi lâu. Vâng, con xin phép. Uyên khẽ gật đầu đáp lại. Thằng đọt quay người toan rời đi, thì sực nhớ ra một chuyện. Nó lấy trong túi ra một chiếc vòng, rồi tiến đến chỗ Uyên. Mợ ơi, cái này con trả cho mợ. Uyên nhíu mẻ nhìn chiếc vòng. Đây chẳng phải là chiếc vòng mà sư thầy cho hai người lúc lên chùa sao? Sáng nay mới thấy cậu đeo nó ở tay, vậy mà bây giờ thằng đọt lại có được chiếc vòng. Cô sinh nghi liền thắc mắc. Con thấy chiếc vòng này ở đâu, mà sao con lại có được nó? Dạ, hồi nãy trước khi về đây, con có vào phòng tìm cậu, vô tình thấy chiếc vòng này rơi xuống đất, nên mới nhặt bỏ túi, sợ để trong phòng lỡ có ai vào lấy mất, nên con mới cầm. Nhân tiện thế mà ở đây, con đưa luôn cho mợ sự. Con thấy nó nằm dưới đất sao? Thằng đọt gật củ, nó ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, dạo này con thấy cậu lạ lắm, cứ như biến thành người khác vậy. Lạ là lạ thế nào? Hai hôm trước cậu đến cửa hàng mà cả ngày chẳng làm gì cả. Lúc còn đưa sổ sách thì cậu cứ ngẩn người đọc qua rồi bảo con tự quyết lấy. Từ trước đến nay cậu luôn cẩn trọng trong công việc. Thế mà bây giờ lại sơ xài qua loa. Con thấy lạ mà không dám nói với cậu. Hôm nay con gặp mợ nên con mới nói đấy. Nguyên lắng nghe từng lời thằng Đọt nói nhưng không đáp lại. Như vậy không chỉ có cô mà ngay cả những người xung quanh cậu đều cảm thấy cậu không giống như trước. Ngay nghe được chuyện mà thằng Đọt kể về cậu Cô ngày càng hoài nghi hơn về những biểu hiện lạ của cậu mấy ngày hôm qua. Cô quay sang nhìn thằng Đọt nói, Con cứ đến cửa hàng giải quyết công việc đi. Chuyện này đừng kể cho ai biết, Mở sẽ tìm cách giải quyết. Vâng, thế con xin phép đi làm đây. Đợi cho đến khi thằng Đọt khuất dần, Uyên mới đẩy cửa bước vào trong phòng. Ngồi xuống giường, cô cẩn thận suy nghĩ lại chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua. Hai hôm trước mà thằng Đọt nói đến chính là ngày cậu vừa khỏi bệnh. Sau một đêm cô phải thức trắng chăm sóc, ngày hôm đó cũng chính là ngày cô bắt gặp Duyên đi từ trong phòng sách cậu trở ra và cũng vào buổi tối hôm ấy cậu bị bệnh, cảm thấy khó chịu trong người. Sang đến ngày hôm sau và những ngày tiếp theo, cậu thay đổi rõ ràng từ thái độ đến lời nói đều không phải là cậu của lúc trước. Uyên bắt đầu nghi ngờ Duyên là người đứng sau chuyện này, từ việc ả là người bước ra từ phòng của cậu vào đêm bị bệnh và việc cô phát hiện Duyên đứng trước cửa nhà kho sáng hôm nay Tất cả mọi thứ Nếu suy xét kỹ hơn Thì đều liên quan đến nhau Cô chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc Bởi một người bình thường không thể nào thay đổi thái độ Và hành động chỉ sau một đêm Hơn nữa Những ngày đưa Duyên về đây Cậu đều tỏ ra chán ghét Và giữ khoảng cách với ả Thế mà bây giờ lại bênh ả chằm chập Không phải chuyện này đã quá vô lý rồi sao Biết đâu không phải tình cảm cậu dành cho cô phai nhạt Mà do tác động nào đó nên mới thành ra như vậy Nhìn chiếc vòng của cậu trong tay Uyên bất giác nhớ đến những lời sư thầy nói lúc trước Đến tận bây giờ cô mới thực sự hiểu Ý nghĩa đằng sau lời mà sư thầy khuyên Đến chiều muộn Theo thói quen Uyên xuống nhà dưới để xem có giúp được gì cho mọi người Đồng thời cô cũng muốn xem thử Duyên có hành động gì khác thường hay không Cả buổi chiều chẳng thấy mặt mũi của Duyên đâu Đến khi hỏi mới biết À phải ra ngoài cùng bà Hiền Đến tận chiều tối mới về Hầu hết mọi người đều đang ở vườn sau Thu dọn đống lá khô Nên Uyên đành vào nhà bếp Dọn dẹp chuẩn bị cho bữa tối Chứ cứ ngồi ở trong phòng mãi Buồn chân buồn tay cũng thấy chán Vừa bước đến cửa nhà bếp Uyên đột ngột sừng lại Khi phát hiện Duyên đang có hành động lén lút Cô vội vàng trốn sau cánh cửa gỗ Để xem ả đang có mưu đồ gì Duyên ở trong bếp ngó nghiêng Xung quanh một hồi Đến khi không phát hiện ra điều bất thường Mới bắt đầu hành động Ả lấy từ trong người ra một lọ thuốc Rồi nhanh chóng đổ vào cốc nước Thứ chất bột màu trắng đó Nhanh chóng tan ra Hòa cùng với cốc nước Thoạt nhìn từ bên ngoài Thì không có gì bất thường Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện Uyên thầm khẳng định Chắc chắn Duyên đã cho cậu uống loại thuốc này Mới dẫn đến những sự thay đổi khác thường của cậu Trong mấy ngày qua Đã bắt quả tang tại trận Chứng cứ rõ ràng Uyên không chần chừ mà tiến vào trong. Cô vừa cho thứ gì vào nước thế hả? Sự xuất hiện bất ngờ của Uyên khiến Duyên vô cùng kinh ngạc. À cắt vội lọ thuốc vào trong người, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Mợ, mợ đang nói cái gì vậy ạ? Tôi có cho thứ gì vào thuốc đâu. Cô đừng có chối, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô bỏ thứ bột màu trắng vào trong nước của cậu. Nói đi, thứ bột đó là gì hả? Tôi thực sự không có bỏ gì vào nước Mỡ, mỡ đừng có ăn nói hàm hồ Khóe môi Uyên khẽ nở một nụ cười đầy khinh miệt Hàm hồ sao? Vậy để tôi kiểm tra xem Có thực sự là tôi ăn nói hàm hồ hay không? Mỡ định làm gì thế hả? Này, mau tránh ra Không để Duyên có cơ hội phản kháng Uyên nhanh chóng tiến lại gần phía ả Dùng sức giữ chặt hai tay lại Rồi tìm lọ thuốc mà cô nhìn thấy khi nãy Thế đây là cái gì hả? Uyên vừa nói vừa lấy cho người Duyên ra lọ thuốc Cô nhíu mày hoài nghi Cô nói không bỏ thứ gì vào nước Vậy đây là cái gì? Mau giải thích đi Cái này, cái này Duyên cứng hỏng không nói được lời nào Cũng không tìm ra được lý do giải thích hợp lý à lúng túng không dám nhìn thẳng vào người đối diện Thái độ ngập ngừng ấp úng khiến cho Uyên càng thêm nghi ngờ Rõ ràng là à có những việc làm khả nghi nên mới thể hiện sự thợ sợ hãi như vậy Ngay khi Duyên lúng túng khi bị Uyên tra hỏi, không biết giải quyết ra sao, thì một giọng nói bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tiếng bước chân ngày một tiếng gần đến phía hai người, hai mắt Duyên sáng lên lấp lánh như nhìn thấy vị cứu tinh. À kêu lên, cậu Trịnh! Cậu đến chỗ hai người bọn họ, cẩn thận quan sát tình hình một lượt rồi mới lên tiếng. Tôi nghe thấy tiếng cái vã lớn, đã có chuyện gì xảy ra sao? Dạ thưa cậu Duyên còn chưa kịp nói hết câu Thì Uyên đã vội chen ngang Tôi phát hiện ra cô ta bỏ thứ thuốc kỳ lạ này vào nước của cậu Tôi chỉ đang hỏi đây là loại thuốc gì thôi Cậu lấy lọ thuốc từ tay Uyên Xem qua một lượt rồi quay sang Duyên Đây là thuốc gì Tại sao em lại bỏ vào nước của tôi Em... em... Duyên càng do dự Càng khiến cho cậu thêm hoài nghi Đồng thời cũng làm cho Uyên chắc chắn hơn về suy đoán của mình Nếu như đây thực sự là thứ thuốc làm cho cậu thay đổi Uyên nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết Và tình cảm của hai người sẽ trở lại như xưa Nhưng khác xa so với những gì cô mong đợi Duyên đột nhiên bật khóc Tỏ ra bản thân là người vô tội À cuối gặm mặt xuống Vài tiếng sụt xịt nhỏ vang lên Mặc dù chưa ai động chạm vào hay trách móc Duyên nói trong sự nghẹn ngào Thực ra đây chỉ là thuốc bổ thôi Em thấy dạo này cậu mệt mỏi vì công việc Nên mới mua về bỏ vào nước cho cậu uống Duyên vừa dứt lời, Uyên liền phản bác lại ngay. Nếu đây thực sự chỉ là thuốc bổ, tại sao cô phải lén lút cho vào nước? Rồi khi bị cha hỏi, thì lại ngập ngừng không dám nói. Đấy, đấy là do mỡ quá hoài nghi thôi. Tính cậu vốn không thích uống thuốc bên ngoài, nên tôi mới phải dùng đến cách này, chứ tôi không hại ai cả. Tôi dám khẳng định đây chỉ là thuốc bổ, chứ không phải thuốc độc gì hết. Vậy cô dám uống hết ly nước này để chứng minh hay không? Lời đề nghị của Uyên khiến Duyên vô cùng hoảng loạn. À nhìn về phía cốc nước với ánh mắt e ngại. Nhưng trước mắt của cậu, à không dám từ chối, bởi nếu làm vậy thì cậu sẽ hoài nghi. Duyên hít một hơi thật sâu, cầm cốc nước lên, để chứng minh cho mọi người thấy đây không phải là thuốc độc, à bắt đầu phải uống hết. Duyên nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ đến hậu quả sau khi uống. Nhưng khi môi vừa chạm vào miệng cốc, thì một bàn tay khác đã giành lấy chiếc cốc, Duyên mở mắt đầy ngạc nhiên khi thấy cậu Trịnh cầm cốc nước uống một hơi, hết sạch. Duyên sững sờ muốn ngăn cậu lại, nhưng không kịp bởi nước trong cốc đã cạn. Khi cậu uống hết cốc nước, bầu không khí giữa cả ba đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả đều chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng đã qua khoảng một thời gian, cậu vẫn bình an vô sự, trong người cũng không hề có hiện tượng gì bất thường. Điều này chứng tỏ thứ thuốc mà Duyên bỏ vào trong nước không phải là thuốc độc. Cậu đặt mạnh cộng nước xuống bàn rồi quay sang nhìn Uyên bằng ánh mắt thất vọng. Em đã hài lòng với chuyện này chưa? Uyên đứng chôn chân dưới đất, ngỡ ngàng không nói nên lời. Vốn dĩ cô chẳng muốn đổ oan cho ai, nhưng thực sự chính mắt cô đã nhìn thấy Duyên bỏ thứ thuốc này vào nước của cậu. Cô cũng chỉ muốn cậu được an toàn, không bị Duyên lừa nên mới làm như vậy. Đến cuối cùng, người sai trong chuyện này vẫn cứ là cô. Mặc dù cậu không trách móc hay tức giận, Nhưng Uyên vẫn cảm nhận được sự thất vọng của cậu đối với cô. Không cần phải nói quá nhiều, cảm nhận qua ánh mắt là đủ. Cậu nhìn Uyên một lần nữa rồi trực tiếp quay lưng rời đi. Duyên cũng nhanh chóng theo sau cậu để cô ở lại một mình với bao nỗi chơi vơi. Khóe môi Uyên cong lên, lộ ra một nụ cười chua chát. Cuối cùng, người cậu chọn tin tưởng vẫn không phải là cô. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, cậu đã uống hết cốc nước rồi mà vẫn bình an. Chẳng phải đó là điều đã chứng minh trong chuyện này Người sai là cô sao Uyên không mong chờ gì thêm Cũng đã quá lười giải thích với một người không tin tưởng mình Nhưng cô chắc chắn Duyên không đơn giản như vẻ bề ngoài của ả Tối đến Vẫn giống như mọi ngày Bữa cơm tối diễn ra Nhưng chỉ có ông được và cậu Trịnh ở ra nhà ăn Bà Nhã vẫn chưa đi lại được Nên không ra ngoài Còn Uyên lấy lý do trong người cảm thấy không khỏe Nên đỡ phải va chạm mặt với cậu Bữa cơm cứ như vậy mà diễn ra Trong bầu không khí ảm đảm lặng lẽ Có điều trong suốt bữa tối Ông được hay nhìn về phía cậu Giống như đang xem xét Nhiều lần bắt gặp ánh mắt của ông Cậu trịnh lên tiếng hỏi Nhưng không nhận được câu trả lời đúng trọng tâm Ông được chỉ nói vu vơ cho qua chuyện Rồi lại tiếp tục dùng bữa Cứ như vậy Bữa cơm kết thúc trong sự nhạt nhẽo Trở về phòng ngủ Vừa đặt chân vào bên trong Thu gọn trong tầm mắt của cậu Là bóng dáng nhỏ bé đang cặm củi theo chữ Dường như đây là công việc yêu thích của cô thì phải Bởi lần nào trở về Cậu cũng thấy cô làm việc này Sau những chuyện xảy ra vào chiều nay Giữa hai người không có lời nào để nói với nhau Cậu lặng lẽ tiến đến bản làm việc của mình Ngồi xuống rồi bắt đầu giải quyết đống sổ sách còn tồn động Uyên biết cậu ở trong phòng Cũng biết cậu đang làm gì Nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng Cả hai người cứ chìm đắm trong suy tư riêng Căn phòng vốn đã từng là một nơi hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng lạnh lùng. Đột nhiên, Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, vài vật dụng theo thùa trên bàn, vô tình rơi xuống đất. Nhìn ngón tay đang chảy máu, cô vội vàng đưa tay lên miệng. Cậu Trịnh nghe thấy tiếng kêu của cô, liền lập tức bỏ công việc mà chạy đến. Cậu cầm tay cô lên hỏi Han, Em không sao chứ, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng để mình bị thương. Uyên rút tay lại, lạnh nhạt đáp. Chỉ là vô tình, không chú ý bị kim đâm trúng thôi. Cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Nói rồi, cô cúi người nhặt những đồ rơi trên đất. Cậu muốn phụ giúp cô một tay, nhưng đều bị từ chối. Thu dọn lại đồ đạc trên bàn, Uyên đứng dậy tiến đến phía giường nói. Cũng muộn rồi, cậu nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Thay vì cứ thức khuya làm việc, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi biết rồi. Uyên gật đầu rồi lặng lẽ nằm xuống phía trong giường. Trước sự lạnh nhạt của cô, Cậu cảm thấy không quen, nhưng rồi vẫn phải chấp nhận. Thổi tắt ngọn đèn dầu đang sáng, cậu thôi không làm việc nữa mà lên giường nằm nghỉ. Cả hai người quay lưng về phía nhau để rồi mỗi người có một không gian riêng. Nửa đêm, Quyên bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Cô quay sang bên cạnh thì thấy cậu đang nằm có người run dày. Hoảng sợ, cô vội lay người cậu dậy rồi hỏi han. Cậu chỉnh cậu có ổn không vậy? Cậu... Cậu đột ngột quay người về phía cô. Dưới ánh sáng mờ từ bên ngoài hắt vào Cô thấy được phần nào tình hình của cậu bây giờ Trên chán ướt đẫm mồ hôi Khuôn mặt tái nhợt và hơi thở có phần khó khăn Tình hình của cậu bây giờ giống hệt đêm hôm ở phòng sách Không suy nghĩ gì nhiều Viên vội vàng chạy vào buồng Lấy một thau nước mát cùng với một cái khăn mặt Cô vắt sạch nước rồi lau mồ hôi trên chán cho cậu Đêm hôm qua cậu đâu có hiện tượng này Vậy mà bây giờ lại trở bệnh Nhìn cậu mê man không nhận thức được xung quanh Huyên càng thêm lo lắng Cô không biết rõ cậu mắc phải thứ gì Nên chỉ biết làm những việc mà đêm hôm trước đã từng làm Ngồi bên cạnh chăm sóc cậu Huyên lại nhớ những chuyện đã xảy ra Chiều nay khi phát hiện Duyên bỏ thứ thuốc kỳ lạ vào nước Chính cậu là người đã uống cốc nước đó để kiểm tra Có lẽ đây chính là nguyên nhân Khiến cho cậu giống như bây giờ Thứ thuốc mà Duyên bỏ vào trong nước Không có tác dụng ngay Mà phải cần có thời gian Cậu của hiện giờ Cô càng chắc chắn Duyên là người đứng sau toàn bộ sự việc Kể cả những biểu hiện lạ của cậu mấy ngày gần đây Tuy biết là vậy Nhưng vẫn phải có bằng chứng để chứng minh Nếu cô không tìm ra được nguồn gốc của thuốc Thì chắc hẳn sau này sẽ còn có chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều Nhìn gương mặt hốc hát, nhợt nhạt Chỉ sau mấy ngày của cậu Khiến Uyên thêm lo âu Tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn Thì không biết sức khỏe của cậu sẽ giảm sút thế nào nữa Đêm dài lắm mộng Duyên càng lộng hành càng làm cho cậu trở nên mất hết lý trí Nếu vậy cô cần phải kiểm tra xem giúp của Duyên là ai Và đến đây gây ra chuyện này với mục đích gì Chỉ là khi biết được những điều đó Cô mới có thể giúp được cậu chấm dứt những cơn đau dày vỏ như thế này Sáng hôm sau, Uyên vẫn còn say giấc trên giường Sau một đêm dài thức trắng chăm sóc cậu Đột nhiên cánh cửa gỗ mở ra đập mạnh vào tường Vang lên một tiếng động lớn Uyên giật mình tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con Mận từ bên ngoài chạy vào. Nó tiến đến chỗ cô, nắm chặt tay đầy hốt hoảng. Mợ ơi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Uyên vẫn còn ngái ngủ, hơn nữa cơ thể còn mệt mỏi nên đáp lại con Mận một cách hời hợt. Có chuyện gì để lát nói sau, bây giờ Mợ đang rất mệt. Không được đâu Mợ, chuyện này quan trọng lắm, Mợ mau đến phòng khách nhanh lên, cậu đang đòi cưới Duyên kia kìa. Cái gì? Lời con Mận nói như xét đánh ngang tay Uyên không dám tin đó là sự thật Cơn tỉnh ngủ trong người bóng chốc biến mất Uyên hất chân sang một bên Vội vàng theo con Mận đến phòng khách Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hôm qua cậu vẫn còn bình thường Vậy mà giờ lại đòi muốn lấy duyên Uyên tức tốc chạy đến phòng khách Vừa bước chân vào cửa Đã nghe thấy tiếng quát tháo của ông đực Mày đang nói khùng nói điên cái gì vậy Trịnh? Đáng yến đang lành sao bỗng nhiên lại đòi cưới thêm vợ? Chuyện này đâu có gì bất thường, mà thầy làm quá lên như vậy. Con yêu Duyên, con muốn cưới cô ấy là sai hay sao? Ông được giận tím cả mặt, chưa kịp nói lời nào, đã bị tiếng đập bàn của bà nhã chen ngang. Bà nhìn thẳng vào cậu, trừng mắt quát lớn, không có cưới xin gì hết. Nhà này chỉ có một mình con Uyên là con dâu thôi. Nếu con vẫn muốn cưới nó, thì bước qua xác của U. Nhưng thưa U, con và Duyên yêu nhau thật lòng, chúng con... Thật lòng gì với cái loại gái lầu xanh này hả? Bao nhiêu lâu nay con vẫn sống hạnh phúc với Uyên. Chỉ khi con đàn bà này xuất hiện, con liền thay đổi. Dù có chết, U cũng không bao giờ chấp nhận cho con cưới nó đâu. Cả gian phòng như chết lặng sau lời nói của bà Nhã, ai nấy đều rất ngạc nhiên trước sự phản đối đầy quyết liệt này. Đặc biệt là cậu Trịnh, bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy U mình giận dữ và dùng những lời lẽ như vậy đối với một cô gái. Trước sự phản đối của ông được và bà Nhã, Duyên đành phải tự mình tạo cơ hội Ả quỷ trước mặt hai người Cúi dập đầu van này Con biết thân phận của mình không sạch sẽ gì Nhưng cậu và con yêu nhau là thật Chúng con đều vì có tình cảm với nhau mà tiến đến Xin ông bà hãy rộng lòng thương Mà chấp nhận Cậu Trịnh cũng vội vàng quỷ xuống kế Duyên cầu xin thầy U Thưa thầy, thưa U Từ trước đến nay con chưa từng xin hai người điều gì Bây giờ con chỉ xin thầy U Hãy chấp thuận cho con và Duyên con cầu xin hai người. Bà Nhã bỏ ngoài tai những lời họ nói, thái độ của bà bây giờ lạnh lùng đến đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt đầy oán hận đang nhìn chằm chằm về phía Duyên. Bà Nhã của hiện tại khác hoàn toàn với bà ngày thường, không còn là một người phụ nữ tao nhã, hiền dịu, thay vào đó là một người vô cùng tàn nhẫn. U đã nói rồi, muốn cưới nó, đợi U chết rồi cưới, còn không ấy thì đừng hòng. Thừa U Ngừng lại được rồi đấy Lúc này ông được mới lên tiếng Kết thúc quỷ nói chuyện chẳng đi đến đâu Nhìn dáng vẻ ủy khuất quỷ gối cầu xin được cưới Một ả lầu xanh của con trai Dù trong lòng phừng phừng cơn nóng giận Nhưng ông lại hoài nghi nhiều hơn Thay vì trả lời cậu Hay đưa ra quyết định Ông quay sang nhìn về phía uyên Rồi đặt tay lên vai bà nhã điềm tĩnh nói Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời Người đi theo nó suốt đời là vợ Chứ không phải chúng ta Chúng ta cũng chỉ đi cùng một đoạn đường nữa thôi Chuyện này hãy để Uyên quyết định Bà nhã hiểu ý ông đực Nên cũng không dám nói năng gì thêm Nhưng dù quyết định của Uyên có ra sao Thì bà cũng nhất quyết phản đối Cuộc hôn nhân vô nghĩa này Người con gái vẫn luôn đứng bên cuộc tranh cãi Lắng nghe tất cả những lời Mọi người nói Bỗng nhiên trở thành người quyết định Uyên hoàng mang không biết phải giải quyết thế nào Sự lúng túng thể hiện rõ trong ánh mắt cô Cô nhìn cậu và cả những hành động đang làm vì muốn được cưới duyên mà chạy lòng Uyên hiểu rõ trong chuyện này chắc chắn có khuất tất bởi sau những biểu hiện lạ vào đêm hôm qua sáng nay cậu hành xử một cách lạ lùng dẫu biết rằng vậy nhưng Uyên vẫn không giấu nổi sự đau đớn dù là bị bỏ thuốc hay sự thật đúng là như vậy thì không có một người vợ nào lại cam tâm nhìn chồng mình bên cạnh người phụ nữ khác chứ đừng nói đến là cưới về nhà hiện giờ Uyên đang cảm thấy rất bối rối bởi chính bản thân cô cũng không biết quyết định thế nào mới là đúng. Để cậu cưới Duyên hay ngăn cản bọn họ, cô thực sự không thể chọn lựa. Sự im lặng của Uyên khiến Duyên không thể chờ đợi. Khó khăn lắm ả mới khiến cho cậu trở nên si mê. Bây giờ chỉ cần một cái đám cưới, chỉ cần một danh phận, ả sẽ hoàn thành mục đích. Nếu Uyên cứ mãi chần trừ như vậy, kế hoạch sẽ hỏng bét. Duyên bỏ đến chỗ Uyên, cúi đầu trước chân cô khóc lóc thảm thiết. Mỡ Tôi biết chuyện tôi làm khiến Mỡ buồn lòng và không đáng được thứ ta. Nhưng xin Mỡ hãy chấp nhận cho tôi và cậu được đến với nhau. Chẳng phải Mỡ cũng yêu cậu hay sao? Nếu yêu thì Mỡ nên để cậu được hạnh phúc. Làm ơn, hãy cho chúng tôi một cơ hội. Đáp lại Duyên vẫn là một khoảng không tĩnh lặng. Uyên cứ đứng như vậy mãi thôi, không nói cũng không phản ứng gì. Thấy vậy cậu Trịnh liền chuyển hướng sang ông Đực và bà Nhã. Thầy, U, xin hai người hãy chấp thuận chỉ một lần này thôi. Bà nhã không nhìn cậu đến một cái Bao nhiêu lâu này cậu chưa từng xin bà điều gì Và cho dù có xin Thì bà vẫn luôn gật đầu đồng ý Nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể Ánh mắt thất vọng của bà Không rời khỏi cậu Giọng nói tràn đầy sự thất vọng Con có biết Con nói ra những lời này Sẽ làm Uyên đau lòng lắm không Chỉ vì một ả lầu xanh mới đến đây không lâu Mà con định vứt bỏ đoạn tình cảm với Uyên hay sao Lời bà nói khiến cậu sững người Không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy mông lung khi nhắc đến Uyên. Từ sáng sớm ngay khi thức dậy, cậu đã cảm thấy có điều rất lạ đang diễn ra ngay trong cơ thể. Có điều vô hình nào đó đã thôi thúc cậu làm chuyện muốn, khiến cho cậu phải quỳ xuống cầu xin mọi người để được lấy duyên. Cả căn phòng bóng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu hỏi của bà nhã. Ông được cũng chỉ thở dài một tiếng rồi thôi, bởi hiện giờ ông không biết nên khuyên ngăn cậu thế nào. Người duyên nóng như lửa đốt. Cứ một phút trôi qua là ả lại thêm lo lắng Trong đầu ả bây giờ chỉ cầu mong cậu Có thể dứt khoát hơn để ả đạt được mục đích Nếu có thể Duyên sẽ tự mình Khiến cho bà chấp nhận đám cưới này Nhưng đáng tiếc với thân phận hiện tại của ả Thì không thể Đột nhiên Trong không gian yên tĩnh Giọng nói của Uyên bất ngờ vang lên Chuyện của cậu và Duyên Còn đồng ý Uyên vừa rớt lời Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, đặc biệt là bà nhã. Bà nhìn cô không chớp bởi bà đang rất hoang mang, không hiểu cô nghĩ gì trong đầu mà lại quyết định như vậy. Kiểm nén cảm xúc vào lòng, bà cố giữ bình tĩnh nắm tay cô. Uyên, U biết hiện giờ con đang rất bối rối nên quyết định này chắc chắn sẽ nhầm lẫn phải không? Đáp án lại sự hy vọng của bà là cái lắc đầu phản đối của cô. Không phải đâu thưa U, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con không thể vì sự ích kỷ của mình mà khiến cậu không được vui. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Con dù có đớn đau nhưng không thể làm gì hơn. Thầy U cũng nên chấp thuận cho cậu cưới duyên. Dẫu sao đây cũng là mong muốn của cậu, là điều khiến cậu hạnh phúc. Từng câu từng chữ nghe sao thật chát chúa và để nói ra được đối với Uyên thực sự không dễ dàng. Dĩ nhiên đây không phải quyết định bồng bột bởi cô đã suy nghĩ rất kỹ về nó. Hiện giờ cô đang nghi ngờ chuyện Duyên bỏ thuốc khiến cậu thay đổi tâm tình nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác thực. Nếu như sự thật đúng là vậy thì việc đám cưới không được diễn ra sẽ khiến Duyên tức giận. Đến lúc đó thì ả sẽ làm ra những chuyện gì để hại cậu thì thế nào? Ngoài mặt cô đồng ý để cậu lấy thêm vợ. Ngoài mặt cô để lý do Duyên bỏ thuốc để tự trấn an bản thân thực lòng cô đang rất đau khổ. Chẳng ai lại muốn nhường chồng mình cho người phụ nữ khác. Cô cũng vậy. Nhưng tình cảnh bắt buộc Cô không còn sự lựa chọn nào khác Chỉ hy vọng ông trời không phụ lòng tốt Ông được nhìn mọi người rồi thở dài Nếu Uyên đã quyết định như vậy Thì thầy U không xen vào nữa Mình à Bà Nhã vẫn một mực phản đối Nhưng vì cái lắc đầu của ông được Nên dừng lại Bởi bà hiểu ông đã có quyết định của riêng mình Ông được không nói thêm lời nào Trực tiếp đỡ bà dậy Rồi đưa bà về phòng Bước đến ngưỡng cửa Bà Nhã đứng lại nói Muốn cưới nó thì tự mình mà lo liệu nấy Nhớ cho kỹ Nếu có chết thì cũng không có được Một phần đất chôn trong phủ đâu Duyên nắm chặt tay đầy út hận Khi nghe những lời nói ấy từ bà nhã Mấy lời đó chẳng phải đang ám chỉ Việc đến lúc chết À vẫn sẽ không phải người của phủ hay sao Trong phòng khách bây giờ Chỉ còn lại ba người Cậu Trịnh đứng lên tiến đến đỡ Duyên dậy Họ cùng nhau nhìn về phía Uyên Nhưng cô không nói một lời Mà lặng lẽ rời đi Lúc thấy cô dần khuất sau cánh cửa Trái tim cậu muốn giữ cô lại Nhưng lý trí lại không cho phép Như thể đang có thứ vô hình ngăn cản Không còn ai trong phòng Duyên mới quay sang phía cậu hỏi Han Cậu không sao chứ Có cần em Không cần Em về phòng nghỉ ngơi đi Tôi muốn ở một mình Vậy còn chuyện đám cưới Em yên tâm Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa Rồi tổ chức sau Vậy mọi chuyện nghe theo cậu Cậu trịnh gật đầu rồi quay người rời đi. Duyên dõi theo bóng cậu, khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy thỏa mãn bởi cuối cùng mục đích của ả cũng đã đạt được. Trở về phòng, cách Nguyên khoảng một lúc, cậu thấy cô đang ngồi trên giường thu dọn đồ đạc vào túi này. Nghĩ có điểm, cậu vội tiến đến hỏi rõ. Em định đi đâu sau Nguyên ngẩn đầu lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống, mỉm cười tiếp tục công việc. Em cần phải đến một nơi, làm một số chuyện quan trọng. Không phải em vì chuyện của tôi Mà bỏ đi đấy chứ Cậu nghĩ xa quá rồi đấy Em không bỏ đi Với lại em cũng đã đồng ý chuyện của cậu và Duyên rồi mà Nụ cười dạng dỡ ấy Vẫn hiện rõ trên gương mặt Uyên Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy Cậu lại cảm thấy khó chịu Cảm giác tội lỗi luôn bùa vây lấy cậu Tại sao cậu lại như vậy Đến chính cậu cũng không có câu trả lời nữa Uyên dừng việc đang làm Rồi quay sang phía cậu Ngữ điệu có phần nghiêm trọng Trịnh Em hỏi cậu một câu được không? Được, em hỏi đi. Cậu có nhớ những chuyện mà mình làm sau khi đưa Duyên về đây không? Ý em là cậu còn nhớ thái độ của mình ra sao? Cậu gặp Duyên ở phòng sách không? Cậu chỉnh cho mày khó hiểu trước câu hỏi từ Uyên. Khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì về nó? Tất cả những gì cậu biết chính là việc cậu và Duyên đã từng có một khoảng thời gian mặn nồng Và hiện tại cậu muốn bù đắp điều ấy cho Duyên Nghe có vẻ không hợp lý Nhưng đây chính xác là những điều Cậu cảm thấy bây giờ Mặc dù vẫn có một chút mơ hồ Sự thất vọng hiện trên gương mặt Cậu lắp đầu Tôi không nhớ gì hết Uyên nén tiếng thở dài vào trong Giờ thì cô đã hiểu những suy đoán của bản thân là đúng Có phải tôi đã quên chuyện gì quan trọng không Giọng nói của cậu vang lên Khiến cô giật mình Thoát khỏi dòng suy nghĩ mong lung Ánh mắt của cậu nhìn cô không rời Hệt như thể đang sợ mình Vừa nói ra điều gì không đúng Cô mỉm cười lắc đầu nói Không phải chuyện gì quá quan trọng Sau này cậu nhớ lại cũng không muộn Mà em có thứ này muốn tặng cậu Là gì vậy? Viên lấy trong người ra một chiếc khăn tay Bên trên chiếc khăn góc cuối Bên phải còn theo tên của cậu Thật nhìn qua thì thật đơn giản Kỹ hơn từng đường kim mối chỉ đều rất đẹp Cái này em tặng cậu Cậu mỉm cười nhận chiếc khăn tử cô Mấy ngày qua là em thiêu cái này tặng tôi sao? Vâng, tuy không được đẹp nhưng em mong cậu sẽ thích Không, đẹp lắm, cảm ơn em Cậu ngắm nghĩa chiếc khăn tay thật lâu và rồi một cảm giác quen thuộc bỗng chốc bao trùm lấy cậu Cậu có cảm giác dường như chuyện này đã từng diễn ra Vẫn là cô tặng quả cho cậu nhưng không phải là chiếc khăn tay phải là một thứ khác Ngặt nỗi dù đã cố mà cậu lại chẳng thể nhớ ra Tôi đã phụ bạc em nhiều như vậy, mà em không giận sao? Đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện đòi cưới duyên cho bằng được, trong khi vợ cậu vẫn còn đứng ở ngay trước mặt. Cô không những không giận hờn trách móc, ngược lại còn đồng ý và theo khăn tặng cậu. Những điều ấy càng làm cho cậu thêm ái náy. Cô vẫn mỉm cười với cậu, giọng nói nhẹ nhàng không hờn không giận. Em không giận cậu vì mấy chuyện không đáng này đâu. Sau ngày cậu đòi cưới duyên được vài hôm, Mọi chuyện không hề lắng xuống mà vẫn diễn ra như nó phải diễn ra, như người đời đã nói vậy, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Hôm nay là ngày cậu cưới vợ mới, Uyên không có mặt ở phủ để chúc mừng cậu, cô cùng con lên tỉnh, chẳng có người vợ nào lại có thể đứng nhìn chồng mình cưới vợ khác được, cũng vì không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy nên cô mới rời đi. Đám cưới của cậu và Duyên diễn ra trong âm thầm, ngoài vài người cậu quen biết ra thì chẳng có ai. Sân vườn trong phủ không được rộn ràng như ngày cậu xước Nguyên về Nghĩ lại thì cũng phải có thôi Đám cưới này đâu được mọi người chấp nhận Ông được và bà Nhã đều từ chối tham dự đám cưới Với họ, việc chấp nhận để cậu lấy Duyên đã là ơn phước lớn nhất rồi Chứ đừng nói đến chuyện xuất hiện cùng chung vui Đám cưới diễn ra vỏn vẹn trong một ngày Đến khoảng chiều thì mọi thứ kết thúc Tiệc tàn, người tan Duyên trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi Đám gia nhân bắt đầu công việc dọn dẹp Còn cậu thì một mình đến phòng sách Ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng Không gian xung quanh bốn bể tĩnh lặng Với bốn bức tường Cậu bỗng chốc cảm thấy lạ lẫm Hôm nay là ngày vui Là ngày cậu cưới người con gái mà mình yêu Đáng lẽ cậu phải vui mới phải Nhưng sao trái tim không hề có chút dung cảm Nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm Càng nghĩ Cậu càng không thể hiểu nổi Hiện tại bản thân đang muốn gì Đám cưới cũng đã diễn ra rồi Duyên đang chờ cậu về phòng Nhưng cậu lại không muốn đến đó Rốt cuộc thì vì sao Đang miên man trong dòng suy nghĩ mông lung Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên Khiến cậu giật mình Ngồi dậy chỉnh lại trang phục cậu lên tiếng Vào đi Cánh cửa chậm rãi mở ra Đồng thời phát ra âm thanh cót két Thằng đòn từ bên ngoài bước vào Nó tiến đến chỗ cậu cúi đầu kính cẩn Thưa cậu mọi thứ đã xong xuôi rồi ạ Khách cửa đã được đưa về hết chưa Xong rồi ạ Cậu còn can dặn điều gì không? Cậu chỉnh lắc đầu phẩy tay mấy cái thằng đọt hiểu ý cúi đầu rời đi nó đến đây cũng chỉ để thông báo cho cậu về chuyện đám cưới Bước được vài bước thằng đọt bỗng dưng nhớ ra một chuyện quan trọng nó lấy trong người ra một chiếc vòng đặt xuống bàn rồi nói cái này mẫu Uyên bảo con đưa cho cậu Nhắc tới Uyên cậu bỗng trông trở nên tươi tỉnh hẳn cầm chiếc vòng thằng đọt đưa ngắm nhìn hồi lâu cậu mới nhận ra Đây là chiếc vòng hôm trước ở trong hộp tủ Hôm qua cậu còn thắc mắc Sao tự nhiên nó lại biến mất Thì bây giờ nó lại xuất hiện Cậu ngẩn đầu lên nhìn thằng Đọt Huyền còn dặn dò gì nữa không Thằng Đọt lắc đầu Không, mợ chỉ bảo con đưa vòng cho cậu thôi Cô ấy không nói thêm về chuyện lên tỉnh làm gì sao Mợ không nói thua cậu Mà cậu thực sự yêu cô duyên kia hả Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy Không yêu thì cưới về làm gì Nhưng con thấy chuyện này nó có thế nào ấy Thế nào là thế nào? Còn cũng chả rõ Nhưng mà cậu nên tự hỏi lại bản thân xem Cậu có thực sự là yêu cái cô Duyên kia không? Lời thằng Đọt nói Khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều Ngay khi nó hỏi cậu có yêu Duyên hay không Cậu không thể trả lời ngay Nhưng cậu nghĩ nếu không yêu thì cưới về làm gì? Có điều cậu vẫn còn rất mông lung Với nhận định ấy của chính mình Uyên cùng con Mận Rời khỏi phủ tử dáng sớm Để thuận tiện cho việc đi kịp Chuyến đỏ lên tỉnh Bởi nếu không kịp chuyến này sẽ phải chờ đến nhiều hơn nữa. Bởi nếu không kịp chuyến này sẽ phải chờ đến chiều. Hơn nữa cô không muốn chứng kiến cảnh chồng mình cưới vợ nên phải đi sớm nhất có thể. Lần này cô lên tỉnh không phải trốn tránh hiện tại mà thực chất để tìm hiểu rõ lai lịch của Duyên. Cô muốn biết rốt cuộc à có mục đích gì dùng những thứ thuốc kỳ lạ điều khiển cậu vì yêu cậu hay còn vì lý do gì khác. Đứng trên đòi Ánh mắt Uyên luôn nhìn về hướng làng, nơi có căn biệt phủ lớn to nhất đằng xa. con Mận thấy vậy, nhanh chóng hiểu rõ tâm tình. Từ hôm qua, nó vẫn thắc mắc vì sao cô lại đồng ý để cậu cưới Duyên. Nhưng khi bước chân lên con đò này, cùng Uyên đến tỉnh, nó mới hiểu ra sự tình. Chắc có lẽ bây giờ, Uyên đang cảm thấy đau đớn lắm. Dẫu biết rằng cũng chỉ muốn bảo vệ cậu, dẫu biết rằng chỉ muốn tìm ra sự thật, nhưng quyết định này quả thật không dễ dàng chút nào. Mỡ ơi! Con mận đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thu lại ánh mắt lơ đánh, cô quay sang nhìn nó. Có chuyện gì sao? Nó bỗng nhiên nắm tay cô an ủi. Mỡ đừng buồn nhé. Nhất định sau chuyến đi lần này chúng ta sẽ tìm ra được manh mối. Biết đâu khi trở về sẽ tìm ra cách giúp cậu thoát khỏi tay ả duyên thì sao? Mỡ không nên quá lo lắng. Mỡ thấy người lo lắng là con mới đúng. Dù kết quả ra sao thì họ vẫn sẽ đón nhận sự lựa chọn của mình sao mở lại bi quan như vậy mở không bi quan nhưng đây là sự thật nếu đã là sự thật thì ta phải đối mặt thôi huyền mỉm cười không nói gì thêm mỗi khi đưa ra quyết định cô đều suy xét rất cẩn thận cái gì có lợi, cái gì có hại và nghĩ đến hậu quả về sau nếu cậu thực sự bị duyên hãm hại cô nhất định sẽ tìm cách cứu cậu nhưng lỡ như là do tâm cậu thật sự thay đổi đến lúc đó cô làm gì ấy cũng bằng thừa thôi chuyến đỏ này đi chậm hơn mọi lần vì gặp một số trục chặt trên sông mãi đến gần trưa cô với con mận mới đặt chân đến tỉnh do quãng đường đi dài lênh đênh trên sông nước nửa ngày mệt mỏi nên cô và con mận ghé vào một quán ăn ăn tạm vài thứ rồi lấy sức mới đi tiếp hai người gọi vài món sau đó thì ngồi chờ đợi tranh thủ lúc nghỉ ngơi viên kiểm tra lại bài thứ ở trong túi này còn con mận thì ngó nghiêng một lượt Bởi đây là lần đầu tiên Nó được lên tỉnh Trong lúc nhìn ngắm xung quanh Con Mận đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó Nó đứng bật dậy Rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán Lúc nhìn nó chạy đi Uyên chỉ kịp gọi lên một tiếng Cô vội vàng thu dọn lại đồ Rồi nhanh chóng theo sau Ra ngoài đường lớn Thấy con Mận cứ quay ngửa quay xuôi Hệt như đang tìm kiếm thứ gì Cô vội vàng đến bên rồi hỏi Có chuyện gì mà con lại chạy ra ngoài thế hả Có biết là mỡ lo lắm không Con Mận không để tâm đến những gì mà Uyên nói Nó tập trung vào thứ mà nó đang tìm kiếm Uyên lấy làm lạ Rồi cũng nhìn theo hướng nó Nhưng không phát hiện ra gì Phải đến một lúc sau Khi con Mận không còn thấy điều nó thấy nữa Nó mới quay sang nói với cô Mợ, khi nãy con nhìn thấy bà Hiền đi ngang qua đây này mợ Uyên chồng mày khó hiểu Con nhìn thấy bà Hiền sao Có chắc chắn không đây Con chắc chắn mà mợ Rõ ràng là bà ấy mới đi ngang qua đây Xong lúc con chạy ra thì đã không thấy nữa rồi Nhìn dáng vẻ hớt hải của con Mận Cô chỉ thở dài lắc đầu vài cái Mợ nghĩ là con nhìn nhầm rồi đấy Bà Hiền làm sao mà có mặt ở đây được Mấy ngày nay bà ấy đều phải ở trong phủ Chăm sóc cho U Con đi đường xa nên mệt bị hoa mắt thôi Mau vào trong ăn cơm rồi chuẩn bị đi tiếp Nhưng mà con thấy bà Hiền thật mà mợ Bà ấy mới đi ngang qua đây này Đi vào trong thôi Cứ thế Uyên bỏ mặt con Mận Đứng giữa đường giá tấp nập người qua lại Mà đi vào quán ăn Cô nghĩ chắc hẳn là con Mận bị hoa mắt Nên mới nhìn nhầm Chứ làm gì có chuyện bà Hiền xuất hiện ở đây Sắp tới hai người còn phải làm rất nhiều việc Con Mận mà cứ trong tình trạng thế này Thì cô sợ sẽ lỡ mất chuyện Mặc cho Uyên phủ nhận Con Mận vẫn đau đáu trong lòng Bởi nó tin vào những gì mà nó thấy Mắt của nó rất sáng Hơn nữa cũng không phải là do mệt mỏi Dẫn đến hoang tưởng Nó chắc chắn là đã nhìn thấy bà Hiền đi ngang qua đây Nhưng có lẽ phải khi bắt tận tay, dây tận mặt thì Uyên mới tin tưởng nó. Con Mận ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi thở dài đi vào bên trong. Lúc này cách chỗ con Mận đứng một đoạn không xa, bà Hiền nét mình sau bức tường lớn nhìn về phía nó. Bà Hiền vẫn đứng ở đó, đợi cho đến khi con Mận vào hẳn trong quán ăn mới rời đi. Khi nãy đi ngang qua quán ăn, không cẩn thận, bị con Mận phát hiện. Cũng may là bà nhanh trí trốn vào một góc nếu không đã to chuyện. Việc bà lên tỉnh lần này phải tuyệt đối giữ bí mật bởi đây là lệnh của bà Nhã. Sau khi kiểm tra không còn ai theo dõi mình nữa bà Hiền mới an tâm đi tiếp. Bà đi vào một con đường vắng người sau đó dễ sang một con hẻm nhỏ cứ như vậy mà đi thẳng vào bên trong. Đi được một đoạn gần đến ngõ cụt thì bà dừng chân trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt khung cảnh ở đây vẫn không thay đổi so với trước kia là bao. Cánh cửa gỗ mục nát Đã nhiều năm rồi vẫn chưa được thay Có vẻ như chủ nhân của căn nhà này Không quan tâm đến nó là mấy Ngẩn ngơ một hồi Bà Hiền hít một hơi thật sâu Đưa tay lên gõ cửa Rất nhanh sau đó Cánh cửa từ từ mở ra Mang theo cả âm thanh cót két đến trói tay Từ bên trong Xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông Tuổi đã ngoài 50 Ông ta mặc một bộ quần áo màu nâu Đã cũ trông nhách nhác và lôi thôi Đã vậy Khuôn mặt của ông ta vô cùng cao có khi nhìn thấy bà Hiền. Bà là ai? Đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ. Câu nói này của bà Hiền khiến cho ông ta càng thêm khó hiểu. Chúng ta đã từng gặp nhau à? Thầy mò, thầy thực sự không nhớ tôi sao? Cách đây rất lâu, tôi và một người phụ nữ đã đến đây tìm thầy để mua thuốc giải bùa. Tôi nói như vậy thầy đã nhớ ra chưa? Hàng lâu mày rậm của thầy Mo khẽ cau lại. Vì chuyện xảy ra cách đây khá lâu nên phải một khoảng thời gian suy nghĩ thầy mới nhớ được. Rồi thầy gật gù mấy cái đáp. Tôi nhớ ra rồi. Thế người kia đâu? Hôm nay bà đến đây một mình thôi à? Vâng, bà chủ của chúng tôi đang bị bệnh nên không đến được. Tôi có thể vào trong được không? Được được, mời vào. Thầy Mo đứng sang một bên nhường đường cho bà Hiền vào trước. Ông ngó đầu sang bên ngoài thăm dò xung quanh rồi cẩn thận đóng cửa lại tuy đã lâu không đến đây nhưng bà Hiền vẫn nhớ như in căn nhà cũ kỹ đơn sơ này bước vào bên trong phòng khách bầu không khí âm u ảm đạm bao trùm lấy bà đồng thời sọc thẳng lên mũi chính là mùi nhang khói rất khó chịu đối diện với bà là một chiếc bàn thờ lớn bên trên bày biển rất nhiều tượng mà những bức tượng đó tượng trưng cho điều gì thì bà không rõ không những vậy xung quanh nhà còn được đặt rất nhiều nến và nó luôn luôn cháy cho dù là trời sáng hay tối bà ngồi xuống đi thầy mo đi vào sau bà rồi lên tiếng bà hiền không dám ngồi trước phải đợi thầy yên vị xong mới dám ngồi thầy mo rót cho bà một chén chè sau đó liền đi thẳng vào vấn đề chính bà đến đây tìm tôi có chuyện gì không muốn mua thuốc hay bùa gì hả bà hiền cười trừ gật đầu quả là thầy tinh ý hôm nay tôi đến đây để mua loại thuốc mà ngày trước con và bà chủ tôi đã từng mua Ý bà là cái loại thuốc xảy bùa yêu. Vâng, chính là nó ạ. Nếu bà muốn mua loại thuốc đó thì không được đâu. Tại sao ạ? Có phải là thầy đã hết thuốc không? Thầy Mo lắc đầu không đáp. Không, là do tôi không thích bán thôi. Câu trả lời hồi hộp của thầy Mo khiến bà Hiền vô cùng bất ngờ và có chút tức giận. Bà đã phải lặn lội đường xá xa xôi mới đến được tận đây để rồi nhận lại câu trả lời đầy khiêu khích này. Thời gian của bà không còn nhiều, nếu cứ mãi chần chừ nhất định sẽ sinh chuyển. Ngặt nỗi gã thầy mo này lại thích trêu ngươi người khác. Dù tức giận trong lòng, nhưng bà vẫn phải cố kiểm nén. Bà hít một hơi thật sâu, mỉm cười hắng giọng nói. Thưa thầy, hiện giờ tôi thực sự rất cần thứ thuốc này, mong thầy có thể rộng lòng cho tôi mua chúng được không? Thầy mo chẹp miệng một cái, nói thật thì để điều chế loại thuốc này rất khó. Tôi cũng không có nhiều nên không muốn bán. Nhưng thấy bà đã khẩn khoản cầu riêng như vậy Tôi đành phải chấp nhận Tôi nói trước giá của nó rất cao đấy Thầy cứ ra một cái giá cụ thể Cho dù có tốn bao nhiêu tiền Thì tôi cũng sẽ mua Chỉ cần thầy bán là được Đúng là người có tiền Nói chuyện khác hẳn nhỉ Đợi tôi một lát Dứt lời thầy mò đứng dậy đi vào bên trong Còn bà Hiền ngồi bên ngoài hồi hộp chờ đợi Khoảng chừng một lúc sau Ông ta tiến đến chỗ bà Rồi đặt trước mặt một bịch thuốc được gói ghém cẩn thận. Bà Hiền mừng rỡ cầm lấy gói thuốc thì bị thầy mong ngăn lại. Ông ta nhìn bà Hiền bằng ánh mắt sắc lạnh, nghiêm túc nói loại thuốc giải bồi yêu này sẽ có công dụng ngay nên phải cẩn thận khi sử dụng. Cho uống vừa đủ sẽ có lợi nhưng nếu quá liều sẽ dẫn đến chết người. Bà nhớ chưa? Vâng, tôi hiểu rồi thưa thầy. Còn một điều này nữa tôi muốn nhắc nhở. Bà nên kết hợp cùng với một vật gì đó linh thiêng khi cho người bị bồ uống thuốc. Có như vậy mới không bị bỏ bùa lại Nhớ cho kỹ Trong lúc nấu thuốc ấy, Chỉ cần một chút lơ là Là sẽ không cứu được đâu Tôi nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ Những lời thầy nói Dùng cơm chưa xong Quyên và con Mận ngồi nghỉ tại quán một lúc Rồi mới bắt đầu đi tiếp Trước khi lên đây Con Mận có hỏi thằng Đọt một số tin tức của Duyên Để tiện đường tìm kiếm Thằng Đọt bảo cậu quen Duyên ở lầu xanh tên Đài Hoa Chỉ cần hỏi những người dân xung quanh Ai ai cũng biết Bởi đây là nơi chứa nhiều ả đào nhất tỉnh Cũng phải mất thêm một khoảng thời gian Mới tới nơi Đứng trước cửa lầu xanh Quyên đưa mắt nhìn xung quanh Đây chính là nơi mà cô và cậu Đã từng đi qua trong lần đầu tiên lên tỉnh Đàn ông ra vào chỗ này rất nhiều Dù vẫn đang là ban ngày Tiếng mời gọi Cười đùa của đám ả đào Chào khách vang lên không ngừng Con mặt đứng bên cạnh nghe mà nổi hết da gà Cảnh tượng này ở dưới quê Nó thấy nhiều Nhưng trên tỉnh vẫn là một cái gì đó rất khác lạ. Chúng ta vào trong thôi mở. Tiếng con mận đột ngột vang lên, khiến Uyên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mong lung. Thu lại ánh mắt lơ đánh, cô gật đầu bước về phía trước. Nhưng hai người mới đi đến cửa, thì đã bị bọn canh gác chặn lại. Một tên dâu rậm, mặt mày cau có, nhìn Uyên hẳn học. Chỗ này chỉ dành cho đàn ông, mời về cho. Nhưng chúng tôi có việc phải tìm bà chủ thanh lâu. Con mận vội vàng lên tiếng thuyết phục, nhưng mấy gã canh gác vẫn khăng khăng không cho vào. Huyền không hề lúng túng, ngược lại còn lấy trong người ra một túi tiền, đưa cho tên canh gác. Vào nói với bà chủ, chúng tôi có chuyện muốn nói. Tên canh gác thấy tiền hai mắt sáng lên, gã nhận túi tiền rồi nhanh chân chạy vào thông báo. Khoảng một lúc sau, gã đi ra, nét mặt niềm nở cúi đầu, 12 người vào bên trong. Thái độ của hắn như vậy, chắc hẳn tú bà đã đồng ý cho cô vào. Đi theo sự chỉ dẫn của gã canh gác, Uyên cùng con mận đến trước một căn phòng lớn Nơi đây không có bóng dáng người qua lại Hình như là căn phòng riêng của Tú bà Dừng chân trước cửa Gã canh gác kính gần nói Bà chủ đang ở bên trong đợi hai người Tôi xin phép Dứt lời gã nhanh chóng quay người rời đi Uyên nhìn cánh cửa trước mặt Trong lòng có chút hồi hộp Rồi cũng hạ quyết tâm bước vào Bên trong phòng Tú bà đã chuẩn bị Sẵn trả bánh chờ đợi Thấy Uyên Tú bà liền đứng dậy niềm nở chào đón Cô đến rồi à Mau, mau ngồi xuống đi Huyền trực tiếp bước đến ngồi đối diện với Tú bà Còn con mận thì đứng ngay sau lưng cô Tú bà lịch sự rót cho cô một chén trà Rồi hỏi Cô là ai Đến đây tìm tôi có chuyện gì không Để không làm mất thời gian của hai bên Huyền không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề Tôi là ai Bà không cần biết Bà chỉ cần làm theo những yêu cầu của tôi là được nực <cười>, cười thật Tôi chẳng biết cô là ai Làm sao mà phải làm theo những lời cô nói? Uyên lại lấy ra một túi tiền khá lớn. Nhìn thấy tiền, mắt thú bà sáng lên, muốn chớp lấy thì nhanh bị Uyên ngăn lại. Chỉ cần làm theo những yêu cầu của tôi, số tiền này sẽ thuộc về bà. Nếu làm tốt thì sẽ có thưởng thêm. À được, được, cô nói đi. Với tú bà, tiền là tất cả. Chỉ cần có tiền, cái gì bà ta cũng làm. Và lại, dạo gần đây khách vào lầu xanh không nhiều... Nên ngân sách thụt giảm nặng nề Nay có người đến đưa nhiều tiền như vậy Chẳng trách sao tú bà lại không đồng ý Uyên mỉm cười hài lòng Sau khi đạt được mục đích Cô bắt đầu những câu hỏi của mình Trước đây lầu xanh của bà Có một cô gái tên Duyên Đã từng là hoa khôi ở đây Đúng không Tú bà khẽ cho mày gật đầu Đúng vậy Nhưng cô hỏi cô ta làm gì Chuyện đó bà không cần quan tâm Bây giờ việc bà cần làm là nói cho tôi biết Tất cả những thông tin liên quan đến Duyên từ người thân lai lịch nếu có những thứ chứng minh thì càng tốt tôi sẽ cho thêm tiền. Tú bà ngập ngừng không trả lời ngay. Trong đầu bà ta bây giờ đang ngập tràn bao câu hỏi vì sao Uyên lại muốn tìm hiểu về Duyên và cô muốn biết những điều đó làm gì? Cảm thấy chuyện này không được ổn. Ban đầu Tú bà định không nói nhưng khi nhìn thấy túi tiền thứ hai mà Uyên đặt lên trên bàn bà lại mùi lòng. Bà ta nghĩ Dù sao bây giờ Duyên cũng không còn là người của Thanh Lâu nữa Lỡ có chuyện gì Thì cũng không liên quan đến bà Thế rồi Tú bà nhìn Uyên mỉm cười Bắt đầu kể những gì mình biết Trước kia Duyên ở lầu xanh của tôi Với thân phận là người hầu Chứ không phải ả đào như bây giờ đâu Cô ta bị bán vào đây sao Không phải Duyên bị bán Mà là U của cô ta U sao Tú bà gật đầu kể tiếp Lúc trước Trước khi Duyên sinh ra đời Lầu xanh chúng tôi có một cô hoa khôi rất xinh đẹp, rất thu hút khách tên Ánh Nguyệt nhờ có vẻ đẹp của mình mà cô ta đem lại cho tôi một mớ tiền lớn Khoan đã, bà nói Ánh Nguyệt Đúng vậy, cô cũng biết cô ta sao Uyên đưa mắt nhìn con mặn trần chừ rồi lắc đầu ừ, À không, bà nói tiếp đi Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Uyên bà ta có chút nghi ngờ nhưng rồi vẫn tiếp tục câu chuyện Trong lúc hành nghề Ánh Nguyệt đã lỡ mang thai với một vị quan lớn. Vị quan kia cũng có tình ý với Ánh Nguyệt, nên mới ngỏ lời muốn chuộc thân cho cô ta và giữ đứa bé lại. Nào ngờ vị tướng quân kia đã mất trong một trận chiến, mà Ánh Nguyệt lúc đó đã mang thai rất lớn, không thể phá, nên tôi để cô ta sinh con. Vậy cuộc sống sau này của Ánh Nguyệt thế nào? Vẫn diễn ra bình thường, Ánh Nguyệt vẫn làm việc ở đây rồi nuôi con. Sau này thì cô ta được một người giàu chuộc thân, nhưng mà không... Lúc đó cô ta đã bỏ lại con mình ở đây Thế bà có biết lúc đó Duyên mấy tuổi không? Hình như là khoảng 10 tuổi Duyên chầm ngâm suy nghĩ Toàn bộ những lời tú bà nói Vậy đã quá rõ ràng Duyên chính là con của Ánh Nguyệt Và người phụ nữ mà ông được mang về năm xưa Mà cậu kể Chính là bà ta Có lẽ Duyên tìm cách tiếp cận Khiến cho cậu trở nên si mê mình Là để tìm hiểu sự mất tích bí ẩn của mẹ mình chăng Bây giờ cô mới hiểu vì sao vào buổi sáng hôm ấy Duyên lại đứng trước cửa nhà kho sâu chuỗi lại sự việc và dần hiểu ra tất cả Uyên nhìn Tú bà hỏi bà có biết lý do ánh nguyệt bỏ lại con mình ở đây không chuyện này chuyện này tôi không biết Tú bà trả lời lấp lửng cho qua rồi tránh không nhìn thẳng vào mắt Uyên nhận thấy có điều kỳ lạ ở Tú bà nhưng cô hiểu nếu gặng hỏi cũng không thêm được thông tin hữu ích những điều cần biết thì cũng đã biết Điều Uyên cần làm bây giờ là trở về phủ và báo tin cho mọi người Nếu càng chậm trễ Duyên sẽ càng lấn tới Bà có gì chứng minh những lời mình nói là thật không? Uyên đột ngột lên tiếng khiến Tú bà giật mình Cô nghĩ nếu đem chuyện này kể ra mà không bằng không chứng Sẽ chẳng có ai tin cô Bởi dẫu sao nó cũng đã diễn ra cách đây rất nhiều năm Tú bà gật đầu đứng dậy tiến đến phía tủ đồ Lấy từ bên trong ra một bức tranh đưa cho Uyên Đây là bức họa với Ánh Nguyệt và Duyên khi Duyên vẫn còn nhỏ Duyên cầm bức ảnh trên tay ngắm nghĩa hồi lâu Có thứ này rồi, mọi người sẽ tin những lời cô nói là thật Cô đưa túi tiền cho tú bà rồi cùng con Mận trực tiếp rời khỏi lầu xanh Bước đi trên phố con Mận léo đéo theo sau nhanh nhào hỏi Bây giờ chúng ta làm gì tiếp hả mợ Về phủ, báo tin cho mọi người biết Con e bây giờ ra sông không còn chuyến đò nào đâu chúng ta đành phải chờ đến chiều muộn mới có Ước chân của Uyên đột ngột dừng lại cô quay sang nhìn con mận với ánh mắt đầy lo lắng phải đợi đến tận chiều muộn sao không còn chuyến đỏ nào sớm hơn hả con e là không lúc sáng khi xuống đỏ con có hỏi người lái đỏ ở đó ông ta nói phải tận đến chiều muộn mới có chuyến tiếp theo Uyên thở dài não nề đầy thất vọng cô thực sự rất nóng lòng muốn trở về phủ bởi nếu cứ kéo dài sợ rằng Duyên sẽ gây ra những chuyện tai họa hơn chúng ta có thể về bằng đường nào khác không Con Mận lắc đầu. Lần đầu lên tỉnh nên con không biết. Nhưng mà con nghĩ chẳng có đường nào nhanh hơn đi đò đâu ạ. Mợ cũng đừng quá lo lắng. Con nghĩ Duyên sẽ không làm gì quá trong một ngày đâu. Ở phủ còn có ông chủ nữa cơ mà. Mợ yên tâm đi. Trước lời động viên của con Mận, viên cũng chỉ biết gật đầu lấy lệ. Cô tự trấn an bản thân rồi cùng con Mận tìm một quán nước nào đó nghỉ ngơi, đợi chuyến đò tiếp theo. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện mở cả của tác giả Diễm Quỳnh